Có một lần, nàng rốt cuộc đã chịu bà ngoại triệu kiến tiến đến thỉnh An, dọc theo đường đi hầu hạ nàng thị nữ không được cùng nàng dặn dò trong phủ quý củ, làm nàng nhìn thấy lao phu nhân thời điểm nhất định phải hành đại lễ, nàng đã sớm hoảng đến không biết làm sao, vào cửa lúc sau liền người đều không có thấy rõ liền trực tiếp quỳ xuống, kết quả rước lấy mãn thính chào phúng tiếng cười. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, tô lão phu nhân như phi tất yếu, không bao giờ làm nàng đến trước mặt đi. Trong phủ hạ nhân cũng đều lan truyền nàng giống cái nô tài cây non, một chút không có chủ tử tư thế, nàng vốn định muốn tìm hầu hạ nàng thị nữ rằng co, kết quả không chỉ có không có thảo đến công đạo, ngược lại là bị người ta nói lòng dạ hẹp hỏi. chương 252 Mục Vân Giao nhập tô phủ Bánh xe lăn qua đá xanh đường cái, thanh âm chợt dừng lại, đợi một lát, bên ngoài truyền đến ôn ma ma thanh âm, phu nhân, tiểu thư, tô phủ tới rồi. Đã có hạ nhân dọn ghế nhỏ lại đây, cẩm lan cùng cẩm xảo xuống xe ngựa đứng ở hai sườn, đỡ tô thanh cùng một vân dao xuống xe. Nơi này là kinh đô quan viên tụ cư địa phương, bình thường ba cánh căn bản vào không được, đường phố rộng lớn hai sườn loại các màu cây xanh, hoàn cảnh phá lệ thanh ưu lịch sự tao nhã. Tô ra phủ đệ tọa Bắc Triều Nam, cửa hai tòa sư tử bằng đá huy vũ đứng ở hai bên, cửa chính đỉnh cao lớn uy nghiêm, hai phiến nguy nga sơn son đại môn gắt gao nhắm. Mặt trên được khảm khắc hoa đồng chất đinh tán, hai chỉ tạo hình giữ tận quy xà phụ tay hàm đồng hoàn khảm ở đại môn phía trên, càng thêm vài phần uy nghiêm chi sắc. Bên cạnh cửa nách mở ra, có hạ nhân nâng tiểu liễn ra tới, tô thanh cùng một vân giao từng người thượng tiểu liễn, hạ nhân nâng cố tiểu từ cửa nách tiến vào tô phủ, được rồi ước chừng nửa khắc chung, tiểu liễn bị thả xuống dưới, thay đổi người một lần nữa nâng lên cố tiểu, lại xoay ba bốn cong, lúc này mới vững vàng mà ngừng lại. Cẩm lan cùng Cẩm xảo vẫn luôn đi theo cố kiệu hai sườn, thấy Tăng Bút gã sai vật liền phải xuống phía dưới áp kiệu, vội vàng tiến lên một tả một hưu ổn định kiệu liễn. Gã sai vật có chút chố mắt, lại thấy Cẩm lan đối với kiệu liễn ôn gối hành lễ, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, có thể hạ kiệu. Nói xong lúc sau như cũ không động tác, sau một lát, kiệu Liên trung truyền đến một vân giao nhàn nhạt đáp lại thành, lúc này mới ý bảo một bên gã sai vật tác kiệu. Rồi sau đó đánh lên tiểu mảnh đỡ một vân dao đi ra. Thế ma ma thấy như vậy một màn không biết như thế nào liền âm thầm hít một hơi khí lạnh, chờ ở một bên nha hoàng các bà tử thần sắc càng là càng thêm kính cẩn. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, một vân dao bên người thị nữ quy củ thế nhưng như thế đầy đủ hết, đó là trong phủ hầu hạ đại tiểu thư những người đó chỉ sợ cũng là so ra kém. Một vân dao chờ tô thanh hạ tiệu, tiến lên đỡ lấy cánh tay của nàng. chung quanh hạ nhân đồng thời hành lệ vân an, một vân giao lại là nhìn về phía tề ma trên mặt mang theo ý cười, nhìn qua phá lệ linh tú đáng yêu. Tề ma vội vàng tiến lên dẫn đường, xuyên qua rũ hoa nội môn, cảnh sát Trợn mình diễm lên, hai sườn là khoanh tay hành lang, trung gian liên tiếp phòng ngoài, vòng qua một mặt thúy ngọc ghép nối mà thành sơn thủy đồ trang trí, liền đi tới hậu viện. Hậu viện cảnh sát lịch sự tao nhã, thật dài hành lang hai sườn giường cột chạm trổ. trong viện cây rừng trùng điệp xanh mướt thấp thoáng tường hoa tương xứng thanh lũ tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên không một chỗ không trương hiển ung dung hoa quý lại đi rồi ước chừng 15 phút lúc này mới đi tới tô lão phu nhân sân có thị nữ vội vàng chào đón đầy mặt ý cười đánh giá một chút tô thanh cùng một vân dao vốn gối hành lễ nói gặp qua phu nhân gặp qua tiểu thư lão phu nhân đã chờ đã lâu tô thanh hơi hơi gật đầu nghiêng đầu nhìn thoáng qua một vân dao. đối diện thượng nàng hàm chứa ý cười lôi mắt ánh mắt thanh thấu có vi ba đẩy ra mang theo một cổ an ổn chi ý tô thanh có chút hoảng loạn tâm chợt bình tĩnh trở lại cầm một vân dao tay lúc sau sửa sang lại ống tay háo làn váy chậm rãi đi vào mới vừa vừa tiến vào đại sảnh liền nghe được một trận náo nhiệt tiếng cười một vân dao trong lòng vừa động thấy tô thanh bước chân lực hoãn không khỏi tiến lên đứng ở nàng bên người mẫu thân có thị nữ thông báo lao phu nhân Tô phu nhân cùng một tiểu thư tới rồi. Vốn dĩ náo nhiệt chính sảnh trợt lâm vào một mảnh an tĩnh, một vân dao chậm rãi nâng lên đôi mắt, hơi đảo qua liền đem toàn bộ đại sảnh nhìn cái thấu triệt. Nàng không để ý đến chung quanh các màu đánh giá tầm mắt, cũng không có bị đại sảnh bên trong xa hoa trang trí kinh sợ, hơi hơi dùng sức đỡ tô thanh đi ra phía trước, đối với tô gia lão phu nhân vốn gối hạ bái. Đại sảnh bên trong bố trí càng thêm xa hoa, Trên mặt đất bạc gạch sáng đến độ có thể soi bóng người, hai sườn treo nửa trong suốt ánh trăng xa, đỉnh đầu mười 12 mặt tinh mỹ đèn cung đình, một thủy gia cụ toàn bộ gỗ xưa chế tạo, khắc hoa tinh xảo, thủ công phức tạp, lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi. Đại sành hai sườn bày ghế, đang ngồi vài vị phu nhân, tiểu thư hoa y hẻ mỹ phục, châu thoa rặng rỡ, một đám mỹ giống như thần tiên phi tử. Tô Thanh đang có chút không hồi thân được, nàng tưởng tượng quá tô gian nên là như thế nào xa hoa cũng kiệt lực làm chính mình chấn định xuống dưới nhưng chân chính kiến thức tới rồi lại phát giác chính mình tầm mắt có bao nhiêu hẹp hòi đang có chút không biết làm sao đống nhiên cảm giác được một bên một vân giao đỡ nàng lực đạo vội vàng đang âm thầm hung hăng cắn cắn đầu lưỡi nháy mắt đỏ hốc mắt theo một vân giao lực đạo tiến lên hành lễ mẫu thân tô lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở ở giữa một thân màu tím đen hoa mỹ đoàn cẩm chắc hoa váy áo Trên đầu mang theo khảm thúy ngọc huyền sắc đai buộc chán, ngũ quan đã dàn nua, nhìn lại phá lệ hiền hòa, nghe được hành lễ thanh, hơi hơi nhìn qua, phảng phất không dám tin tưởng giống nhau, con của ta. Gần la một tiếng, nước mắt đã rớt xuống dưới, hai sườn đứng hoa phục mỹ phụ vội vàng tiến lên đi khuyên, lao phu nhân, người này không phải đã trở lại sao? Nay đó là đại hỉ sự một kiện, vạn không cần bởi vậy bị thương ngài thân mình, bằng không tô thanh muội muội không biết nên có bao nhiêu thương tâm. Khó xử. Đúng vậy, ngài xem tô thanh mội mội còn có vân giao đứa nhỏ này đều doa sợ, ngài như vậy thương cảm, không phải làm cho bọn họ đi theo khó chịu sao. Hai người khuyên một hồi lâu, tô lão phu nhân lúc này mới ngừng khổ sở thần sắc, cẩn thận đánh giá khởi tô thanh cùng một vân giao tới, hảo hai tử, mau chút đứng dậy. Tô thanh xuyên một thân màu thiên thanh vân nhạn tế cẩm y dì hề, hạ thân trang bị cùng sắc váy lụa trên đầu mang theo năm kỳ nguyệt châu thoa châm. Một bên có tím ma kim bộ riêu buông xuống ở nhị sườn, đem nàng cả người phụ trợ dịu dàng đoan chính, lúc này hốc mắt đỏ lên, mặt mang lệ ý, cả người càng thêm thêm vài phần nhu nhược chi sắc. Mà nàng bên cạnh người một vân giao làm người nhìn càng là kinh tâm, nàng trang điểm cực kỳ tố nhã, xuyên một thân thủy phấn sắc đào hoa mây mù yên la sam, mang theo hồng nhạt bích tỷ tạo hình mà thành thành bộ bộ riêu hoa trâm mặt nếu bạch ngọc, mục như điểm tinh, gò má thượng mang theo một chút nước mắt. Giống như sáng sớm mang giọt sương hoa bách hợp cánh, nơi trốn lộ ra một cổ kiểu Mỹ hơi thở. Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu Tô Thanh Méo Khăn, vừa nói, một bên đối với Lao Phu Nhân lại lần nữa hạ bái. Một bên hai vị Mỹ Mạo phụ Nhân vội vàng tiến lên đỡ lấy Tô Thanh, muội muội cũng không nên đa lễ như vậy. Nhiều năm như vậy ngươi ở bên ngoài bị rất nhiều khổ sở, thật vất vả có thể về đến nhà. Lao Phu Nhân hận không thể đem ngươi coi như tròng mắt giống nhau đâu. Ngươi nếu là như vậy đa lễ, chẳng phải là có vẻ ngoại đạo. Hai người đều vội vàng tiến đến đỡ lấy Tô Thành, một bên một vân giao liền thuận thế bung lỏng tay ra, Tô Thanh bị đỡ quỳ không đi xuống, một vân giao lại là trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, nghe được lời này không khỏi lược hiện vô thố ngẩng đầu lên, từ nghe nói chính mình thân thế, mẫu thân mỗi ngày đều phải vì bà ngoại quỳ kinh cầu phúc, còn nói nhìn thấy bà ngoại về sau tất nhiên phải hảo hảo bái nhất bái. Rốt cuộc nhiều năm như vậy không có tận hiếu với đầu gối trước. Chính thức quỷ lệ đây là lễ tiết, Huống chi Tô Thanh lưu lạc nhiều năm, nếu là vừa vào cửa liền không có chính thức hành lễ, như vậy mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tóm lại là có vẻ không có giáo dưỡng, không biết lại phải có nhiều ít lời đồn đái truyền ra đi. Hai cái đỡ Tô Thanh Mỹ mạo phụ nhân hơi sửng sốt, Tô Thanh thuận thế quỷ gối trên mặt đất, đối với Tô lão phu nhân cung kính hành lễ, bất hiếu nữ Tô Thanh gặp qua mâu thân. lão phu nhân gật gật đầu hơi không lưng đem tô thanh đỡ lên hảo hài tử ngươi có tâm chương 253 thân nhân gặp nhau lão phu nhân nhìn về phía một bên một vân dao trong ánh mắt hình như có khắc cảm xúc chợt lóe mà qua này đó là dao nhi đi một vân dao đôi tay dao điệp túi người giật đầu vân dao gặp qua bà ngoại hai ga mỹ mạo phụ nhân chung, bên trái ăn mặc màu hồng cánh sen sắc váy áo phụ nhân tiến lên đem một vân dao đỡ lên Nàng dung mạo minh diễm, mày lá liễu đơn phượng nhãn, cười rộ lên cực kỳ lanh lẹ, đúng là lao phu nhân nhị còn giàu thích thị. Nhị phu nhân thích thị dối tay nắm một vân dao, lôi kéo nàng tinh tế đánh giá một vòng, đại tẩu, ngươi nhìn xem này dao nhi, dung mạo linh tú, giống như thiên thành, hơn nữa tinh thông theo thửa châm pháp, đối chàng nghệ cũng tràn đầy nghiên cứu, bộ dáng này, này tính tình, liền tính là cùng vũ nghi so cũng kém cỏi không bao nhiêu. Quả thật là lao phu nhân ngoại tôn nữ, đó là hòa thân cháu gái so cũng là không lầm. Hiện giờ về tới lão phu nhân bên người, ngài tỉ mỉ giáo dưỡng thượng mấy ngày, không biết có thể tiện sát bao nhiêu người. Một khắc danh phụ nhân mỉm cười gật gật đầu, nàng đó là chấp trưởng tô phủ nội trợ đại phu nhân Mạnh Thị, so sánh với nhị phu nhân, nàng tướng Mạo Nhu Huyển, đứng thẳng ở xa hơn một chút chỗ thân hình thẳng táp, quy củ chu đáo, phảng phất liền ý cười đều là dày công tính toán quá. tuyệt không sẽ nhiều một phân hoặc là thiếu một phân, làm người thấy không rõ, đoán không ra, đệ muội nói chính là, giao nhi nhìn thật là cực kỳ xuất sắc. Nàng vừa nói, một bên rỗi tay đem một vân giao tay nhận lấy, tinh tu phát họa quá mặt mày mang theo doanh doanh ý cười, giơ tay đem trên cổ tay một đôi nhi thúy ngọc tơ vàng vòng lấy xuống dưới, đại cứu mẫu xem ngươi liếc mắt một cái liền cảm thấy cực kỳ thích, này vòng tay tiện lợi làm là lễ gặp mặt, Một bên nhị phu nhân thích thị vội vàng mở miệng, giao nhi mau chút nhận lấy, này đối vòng tay chính là thứ tốt, ta mắt thèm thật lâu đâu, Xem đệ mội lời này nói, ta nơi đó còn có một đôi, cùng cái này là giống nhau, cùng khối liêu thượng khai ra tới, quay đầu lại liền làm người cho ngươi đưa qua đi. kia cảm tinh hảo, ta cũng coi như là đi theo giao nhi cùng nhau thơm lây. Một vân dao trên mặt mang theo thẹn thùng chi sắc, ánh mắt lại trong suốt sáng ngời. ý cười cũng lây bệnh xán lạ đa tạ đại cứu mẫu đại phu nhân mạnh thị nhất sẽ thu nạp nhân tâm nàng trưởng quảng trong phủ nhiều năm trước nay không ai nói nửa cái không hảo ra tới nàng cũng không bùn xỉn tài vật, đại nhân cũng thưởng phạt phân minh hiền huệ thanh danh lan truyền cực quảng người thích liên hảo một vân giao thật mạnh gật gật đầu trên mặt ý cười tươi đẹp cả người có vẻ càng thêm kiểu mỹ động lòng người ta tự nhiên thích tô ra trước mắt cùng sở hữu hai phòng Đại Phòng Tô Văn Viễn là Lao Phu Nhân Tôn Thị trưởng Tử, nên Thú Chính là Thái Sư Mạnh Thản Nhiên Đích Thứ Nữ Mạnh Vân Tường, sinh hạ một trai một gái, phân biệt là Tô Thanh Ngô cùng Tô Vũ Nghi, ở Tô Gia nhận hết sùng ái, đem mặt khác con vợ lẽ con cái ép tới hoàn toàn không dám ngừng đầu. Nhị Phòng Tô Chí Sa là lão Phu Nhân Tôn Thị Con Thứ, nên Thú Chính là Quang Lộc Tự Khanh Thích Giữ vững Sự Nghiệp Đích Nữ Thích Nhu, Thích Nhu gả vào Tô Gia nhiều năm, trước sau hoài quá vài lần dựng. nhưng là cũng chưa có thể thành công giữ được hài tử, chỉ cuối cùng một lần liều mạng đại lực ý, bị thương thân mình sinh hạ một cái nữa nhi danh gọi tô hiếu, hy vọng nàng có thể được trời cao phù hộ bình an lớn lên, nhiều năm qua ốm đau bệnh tật vẫn luôn không thấy hảo, hơi có điểm gió thổi cỏ. Lây liền có thể làm cho cả nhị phòng không an bình. Mạnh thị cùng thích thị nhà mẹ để bối cảnh ăn ảnh kém khá xa, nhưng là lao phu nhân lại phá lệ thiên vị nhị phu nhân thích thị. Lại cực kỳ đau lòng nhiều bệnh nhiều thai cháu gái tô hữu, bởi vậy đại phu nhân tuy rằng trưởng quản tô phủ, nhưng ở nhị phòng bên này lại một chút chiếm không được tiện nghi, bởi vậy, đại phòng cùng nhị phòng chi gian nhìn hài hòa, nhưng hai cái chị em dâu nhiều ít có chút không đối phó. Hiện tại đại phu nhân cho lễ gặp mặt, thích thị tự nhiên sẽ không rơi xuống, trực tiếp từ đầu phát nhổ xuống một con khảm hồng ngọc đá quý đan dương cây trâm, ta xem giao nhi mặt như phụ dung, tư dung tiểu thiếu. Này chỉ cây châm vừa lúc cùng ngươi xứng đôi, coi như làm là nhị cứu mẫu một chút tâm ý, chính thức lễ gặp mặt, qua đi cho ngươi bổ thượng. Một vân giao vội vàng hành lễ cảm tạ, cảm tạ nhị cứu mẫu, tới thời điểm vội vàng, mẫu thân cùng ta cũng là cấp bà ngoại cùng hai vị mợ chuẩn bị lễ vật, không biết phía dưới người sửa sang lại ra tới không có. Đại phu nhân mạnh thị ở một bên mỉm cười không nói, nhưng thật ra thích thị nhìn cực kỳ cảm thấy hứng thú. ta chính là nghe nói dao nhi theo thùa tay nghề không người có thể cập ngay cả hoàng thượng đều khen không dứt miệng chính là cho ta chuẩn bị siêm y ỉa một vân dao gò má ường đỏ nhìn qua mang theo vài phần thẹn thùng phía trước chưa từng gặp qua nhị cứu mẫu sợ làm siêm y không hợp thân cho nên chỉ chuẩn bị một chút tầm thường lễ vật còn thỉnh nhị cứu mẫu thứ lỗi nhị cứu mẫu đậu ngươi chơi đâu nghe nói ngươi ở cánh lăng thành sản nghiệp không nhỏ vội vàng an bài lúc sau liền chạy tới Nơi nào có thời gian làm siêm ý đi hè. còn nữa nói, người một nhà, tình cảm quan trọng nhất, lễ vật không lễ vật đều là tiếp theo. Một vân giao không khỏi tán thưởng một tiếng, khó trách lao phu nhân tôn thị thích cái này con dâu, thực sự là thích thị nói chuyện quá mức dễ nghe một ít, mỗi một câu đều có thể nói đến người tâm khảm đi, hơn nữa nàng tính tình rất là lanh lẹ, trên mặt ý cười nhìn cũng chân thành, thực sự so đoán không ra sâu cạn đại phu nhân muốn dễ dàng làm người thân cận. Đúng lúc này, tế ma ma bước nhanh đi đến, trên mặt mang cười, nhưng nhìn kỹ liền phát hiện rất là gỡ ép, gặp qua láo phu nhân, gặp qua hai vị phu nhân. Đại phu nhân mạnh thị xem qua đi, sân sửa sang lại hảo. Tế ma ma nghe vậy thần sắc càng cương, phía trước nàng rõ ràng phái người tới trong phủ bầm báo, nói là làm đại phu nhân nhiều phái chút nhân thủ đến bến tàu thượng hỗ trợ vận chuyển hành lễ, nhưng nàng trở về vừa hỏi, mới biết được cái kia truyền lời gã sai vặt chật chân. Trở về so các nàng còn muộn, hiện giờ những cái đó hành lễ đều ở trên bến tàu lượng đâu, nghe nói rất nhiều người văn phong đi xem náo nhiệt. Đại phu nhân nhìn đến tề ma ma thân sắc, trong lòng đột nhiên vừa động, đột nhiên có cổ dự cảm bất hảo, đang muốn muốn lên tiếng dò hỏi, liền nghe được một vân dao đã mở miệng. Thế ma ma, chính là mẫu thân cùng ta hành lý đưa vào trong phủ. Vừa lúc, nhị cứu mẫu vừa mới còn hỏi đâu. làm cẩm lan cùng cẩm xảo các nàng đem đồ vật dẫn tới đi thế ma ma ấp a ấp úng đắp không thượng lời nói tới này hồi tiểu thư hành lễ một vân giao có chút nghi hoặc chớp chớp mắt chính là hành lý quá nhiều phóng lan lộn trong lúc nhất thời tìm không thấy ta cùng mẫu thân chuẩn bị đồ vật làm cẩm lan cùng cẩm xảo các nàng đi tìm kia mấy chỉ cái dương đều là phá lệ đánh dấu ra tới mặt trên hoa văn rất là dễ dàng phân biệt Thế ma ma cảm giác có miệng khó trả lời, cũng không phải. Một bên nhị phu nhân thích thị nhẹ nhàng như mày, mở miệng nói, Thế ma ma, ngươi cũng là trong phủ lao nhân, làm trò lao phu nhân mặt, như thế ấp há ấp đúng giống bộ răng gì. Có chuyện gì cứ việc nói ra chính là. Thế ma ma nhìn thoáng qua đại phu nhân, ngay sau đó cúi đầu, là phu nhân cùng tiểu thư hành lễ hiện giờ đều ở trên bến tàu, yêu cầu nhiều vài người qua đi mới có thể đem đổ vật đều vận trở về. Lời vừa nói ra, đại phu nhân trong mắt thần sắc đột nhiên vừa động, vội vàng cười mở miệng nói, nhưng thật ra ta suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới mỗi mỗi cùng giao nhi thế nhưng mang theo như vậy nhiều hành lý lại đây. tề ma ma ngươi cũng đúng vậy, nếu là khuyết thiếu một chút nhân thủ, trực tiếp từ đông viện đều những người này qua đi hỗ trợ là được. mươi 254 tổ già có nữ danh Vũ Nghi. tề ma ma trong lòng âm thầm kêu khổ, hồi đại phu nhân... Ước chừng còn cần 40 người, mới có thể mau chóng đem hành lý vận chuyển trở về. Một bên nhị phu nhân âm thầm hít vào một hơi, trên mặt mang theo kinh ngạc chi sắc, rất là ngạc nhiên nhìn về phía tô thanh cùng một vân dao, muội muội cùng giao nhi rốt cuộc đặt mua nhiều ít đồ vật. Thế nhưng yêu cầu nhiều người như vậy mới vận chuyển lại đây. Nàng xưa nay tính tình lanh lẹ, nói chuyện cũng là nghĩ sao nói vậy, hỏi ra những lời này tới ai cũng không có cảm thấy không ổn. một vân dao hơi hơi thấp túi đầu, sắc mặt càng thêm đỏ một phân, mẫu thân chuẩn bị đồ vật cũng không nhiều, phần lớn là của ta. Tới thời điểm mẫu thân còn khuyên bảo qua ta, làm ta thiếu mua một chút đồ vật, chính là ta nhìn thứ gì đều hảo, cho nên. Nhị phu nhân cười khai, tiểu cô nương ra già, già vốn dĩ liền ái tiếu, lên phố lúc sau nhìn thứ gì đều hảo, này có gì đó, bất quá là nhiều một chút hành lý, nhiều phái những người này vận nhập trong phủ là được. Đại tẩu Nếu là ngươi bên kia nhân thủ không đủ, có thể từ tan nơi này lại chịu phái một ít. Đa tạ đệ muội, thề ma ma, còn không chạy nhanh đi xuống an bài. thề ma ma trong lòng run lên, được lời chắc chắn lúc sau vội vàng lui đi ra ngoài, nếu là nàng có năng lực trực tiếp thuyên chuyển như vậy nhiều nhân thủ, cũng liền không cần lại đây cố ý bị ghét. Đại phu nhân quay đầu nhìn về phía một bên lão phu nhân tôn thị, vốn gối hành lễ nói, là ta tưởng không chu toàn. Phía trước an bài sân thời điểm. Nghĩ làm tô thanh muội mội cùng giao nhi khoảng cách lao phu nhân gần một ít, liền làm người đem sương mai Huyền quét tức ra tới. Nhưng hiện tại nghe tề ma ma giảng tô thanh muội muội cùng giao nhi mang đồ vật không ít, sương mai Huyền ở khó tránh khỏi muốn chen chúc một ít, không bằng liền đem tế nguyệt các dịch ra tới, nơi đó địa giới rộng mở, cảnh sắc cũng lịch sự tao nhã. Vốn là nàng an bài thượng sơ sẩy, chính là như vậy trắng da hảo phong nói ra. đảo có vẻ phá lệ bằng thẳng. một vân dao hơi hơi liễm hạ đôi mắt, xương mai huyển sân tiểu, lại ở lão phu nhân tôn thị mí mắt phía dưới, làm chuyện gì vừa xem hiểu ngay, nàng nhưng không nghĩ như vậy không được tự nhiên. Tế nguyệt các nhưng thật ra cái hảo nơi đi, bất quá, phía trước là đơn độc phân chia ra tới cấp trong phủ các tiểu thư chơi đùa đại khách địa phương, cảnh trí tự nhiên không kém, chính là các nàng dọn đi vào lúc sau, sợ là muốn chọc không ít câu hán hận. Đại phu nhân đại khái là muốn mượn này ngáng chân, bất quá nàng cũng không để ý là được. Nhị phu nhân thích thị trên mặt mang cười, xem lão phu nhân trong tầm tay trung trà lạnh, vội vàng làm người đi thay đổi một trản tân lại đây. Nàng nữ nhi tô hữu xưa nay thân thể không tốt, động bất động liền muốn sinh bệnh ăn canh dược, ngày thường hỉ tĩnh không ngừng động. Tế nguyệt cắc càng là mấy tháng cũng đi không được một chuyến, nhường cho tô thanh cùng một vân giao vừa lúc, đỡ phải nhìn náo tâm. Lao phu nhân tôn thị bưng lên chén trà nhấp một ngụm, hơi hơi gật gật đầu, cũng hảo. Cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo cười khẽ thanh, thanh âm giống như hoàng hoành khinh để nhẹ nhàng dễ nghe, làm người không khỏi bên thai khẽ nhúc nhích. Một vân dao buông xuống đôi mắt đột nhiên run rẩy, đặt ở ống tay háo chung tay hơi hơi buộc chặt, khỏe môi trong lúc lơ đãng dơ lên một mặt lạnh leo độ cùng, nàng trên mặt mang theo tò mò ngẩng đầu nhìn lại. manh đánh lên tới, chỉ thấy vài tên thiếu nữ cầm tay đi đến. cầm đầu thiếu nữ eo thon lưu vai dáng người thon dài. một thân hàng theo tô châu nguyệt hoa cầm sam hạ thân trang bị trăm điệp xuyên váy hoa eo thon nếu tố dáng người thức tha chậm rãi đi tới quanh thân giống như có tiên nhạc lượn lờ khuôn mặt càng thêm mỹ lệ mặt như khay bạc sắc nếu xuân hoa mắt như thu thủy thành sóng lưu miệng, khẩu hàm chu đan sáng như yên hà nàng vẫn chưa cố tình giả dạng chỉ dùng một con bích ngọc lang hoa song hợp trường châm đem như mực sợi tóc vắt lên cũng đã là đẹp không sao tả xiết. Nàng chính là Tô Gia Minh Châu, danh mãn kinh đô tài nữ, Tô Vũ Nghi. Cháu gái gặp qua tổ mẫu, gặp qua mẫu thân, gặp qua nhị thẩm. lão phu nhân tôn thị trên mặt lập tức nhiều vài phần vui mừng, mau chút đứng dậy, tới tổ mẫu trước mặt. Mục vân giao vẫn luôn nhìn Tô Vũ Nghi, nàng thực Mỹ, Mỹ không dính khói lửa phàm tục, làm người xem một cái liền vô pháp cự tuyệt, gần bằng vào nàng mỹ mạo. là có thể làm nhân tâm cam tình nguyện đem bất cứ thứ gì phủng đến nàng trước mặt, chỉ vì đổi lấy nàng nhuẩn miệng cười. Tô Vũ nghi ở Lão phu nhân bên cạnh người đứng vững, nhẹ nhàng giúp nàng méo bả vai, tổ mẫu, ta xem ngài hôm nay giống như tinh thần không tốt, chính là mệt. Vừa lúc, ta đi theo trần thái y học một chút mát xa thủ pháp, chờ lát nữa giúp ngài ấn một chút. Lão phu nhân tôn thị thần sắc càng thêm nhẹ nhàng, ngươi xưa nay có hiếu tâm. Một bên nhị phu nhân thích thị mở miệng nói, vũ nghi tâm tư thế đối đãi lao phu nhân hiếu tâm là ai cũng so ra kém. Các ngươi vừa mới hạ học, còn chưa gặp qua các ngươi cô cô, vũ nghi phía trước không phải còn nhớ tới. Tô vũ nghi nhìn về phía tô thanh cùng một vân giao, trong mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc, rồi sau đó tiến lên hành lễ, gặp qua cô cô, phía trước liền nhớ mong, cô cô rốt cuộc đã trở lại, hôm nay thật đúng là cái ngày lành, một nhà đoàn viên. tổ mâu tránh khỏi một cọc tâm sự. Tô Thanh trong mắt như cũ mang theo thương cảm tri sắc, nghe nói lời này triển lộ ra ý cười, vũ nghi không cần đa lễ, một nhà đoàn viên thật là hỷ sự một kiện. Tô vũ nghi nhìn về phía một bên mục vân giao, vị này chính là vân giao muội mội đi. Ta ở kinh đô. Mục vân giao cất bước tiến lên, gặp qua biểu tỷ, ta ở cánh lăng thành liền nghe nói qua biểu tỷ mỹ danh, hiện giờ vừa thấy quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt. biểu tỷ so đồn đãi chung còn muốn mỹ lệ tô vũ nghi bị nàng như vậy trắng ra khen ngợi đánh gãy trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên chính mình nên nói cái gì một bên tô thanh rỗi tay điểm điểm một vân dao giữa mày nha đầu này ở trên thuyền liền nghiệm nhìn thấy vũ nghi biểu tỷ lúc sau nên như thế nào như thế nào hiện tại gặp được người đều cao hứng choáng váng mẫu thân ta nào có cao hứng choáng váng chỉ là bị biểu tỷ tư dung khiếp sợ tới rồi đại biểu tỷ là ta đã thấy người đẹp nhất một vân giao nhấp môi lay động một chút tô thanh cánh tay rồi sau đó quay đầu nhìn về phía đi theo tô vũ nghi tiến vào mặt khác ba gã nữ tử gặp qua ba vị tỷ tỷ tô vũ nghi giống như một vòng hạ nguyệt hạ nguyệt vừa ra đầy sao tận dấu bởi vậy chỉ cần có tô vũ nghi ở địa phương bất luận kẻ nào đều sẽ ảm đạm thất xác tô nhã nhàn tô nhã tĩnh tô nhã linh ba người sớm đã thói quen trận này trường hợp Lại chưa từng tưởng, một vân giao thế nhưng đối với các nàng chào hỏi. Vân giao muội muội không cần đa lễ. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ba người mặt ngoài đều cười hì hì ứng. Một vân giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, đại phu nhân trên mặt ôn hòa, nhưng là thủ đoạn lại cực kỳ cường thế. Trong phủ di nương cùng thứ nữ đều bị quản chế dễ bảo, nhưng rốt cuộc có nàng nhìn lầm thời điểm. Tô nhã nhàng thân là trong phủ nhị tiểu thư, chính xấn tiên nàng, ngày thường nhất nhã nhặn lịch sự. Nhưng tâm tư lại là lướt vô song, cuối cùng nhảy vọt qua đại phu nhân kiềm chế, gả cho nhị hoàng tử ninh quân du vì chất phi, thả cùng tô vũ nghi là cùng mặt trời mọc gả, tuy là chất phi, nhưng thanh thế lại rất là to lớn, hung hăng mà giống đại phu nhân thể diện. Tô nhã tính cùng tô nhã linh đều là kiểu di nương sở sinh, này hai người không tính xuất sắc, kiểu di nương cũng không được sủng ái, các nàng liền đành phải liều mạng lấy lòng tô vũ nghi. Tô Vũ Nghi cũng vui lấy các nàng làm phụ trợ, kiếm lời không ít hưu hái tỉ mội thanh danh. mươi 255 vào ở Tễ Nguyệt Các. Lại nói trong chốc lát lời nói, Lao Phu Nhân Tôn Thị trên mặt liền mang lên đủ rũ. Đại Phu Nhân Mạnh Thị liền săn sóc mở miệng, hôm nay tàu xe mệt nhọc, Tô Thanh mội muội cùng giao nhi nói vậy đều mệt mỏi, không bằng liền sớm chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến Lao Phu Nhân nơi này thỉnh an. Tô Thanh hướng Lao Phu Nhân hành lễ. mẫu thân mặt có mệt mỏi nữ nhi liền không nhiều lắm làm cái giày lão phu nhân gật gật đầu trên mặt mang theo cười trong mắt lại rất là bình đạm ân chờ đến người đều lui ra ngoài lão phu nhân đem ôn ma ma gọi vào trước mặt người đi tiếp tô thanh mẹ con cảm thấy các nàng như thế nào ôn ma ma đánh giá lão phu nhân lãnh đạm thần sắc trong lòng hơi hơi nhúc nhích phu nhân là lão phu nhân ngài thân sinh nữ nhi tự nhiên là cực hảo lão phu nhân nhẹ nhàng mà cười cười ngươi chừng nào thì ở trước mặt ta cũng che che giấu giấu nay cực hảo hảo đến mức nào ôn ma ma càng thêm đoán không ra nàng ý tứ chỉ có thể châm trước nói phu nhân đoan chính dịu dàng tính tình cực kỳ bình thản người thời nay mục tiểu thư tâm tư tinh tế làm khởi sự tới chủ ý quyết đoán nếu là làm nô tỳ tới chọn thật đúng là chọn không ra cái gì không hảo tới chủ ý quyết đoán Lao phu nhân từ từ nâng nâng mí mắt, một nữ hải tử mọi nhà, về sau còn không phải phải gả nhân sinh tử, hiện tại kinh doanh cái gì tu phường, cha trang, suốt đầu lộ diện cũng không phải là ta tô ra tắt phong. Ôn ma ma trong lòng run lên, thấp hèn đi đầu không dám ngôn ngữ. lão phu nhân tạm dừng trong chốc lát, lại mở miệng hỏi, các nàng bên người hầu hạ người nhưng đầy đủ hết. Phu nhân cùng một tiểu thư bên người mang theo không ít người. Bởi vậy chỉ để lại chu ma ma cùng ánh tuyết, cắt xuân hầu hạ. Lao phu nhân giữa mày vừa nhỉu, các nàng sơ tới kinh đô, tất nhiên có rất nhiều không thói quen, đem mặc ngọc cho các nàng đưa qua đi. Là, lão phu nhân. Ôn ma ma vội vàng đồng ý, trong lòng lại nhịn không được nói thầm, mặc ngọc là lao phu nhân bên người đại á đầu, ngày thường hầu hạ cực kỳ chú đáo, cũng không biết này dơ lên đế có cái gì mục đích. Ra lão phu nhân sân. Tô Thanh cùng một vân giao theo Chu ma ma hướng tế nguyệt các đi đến, dọc theo đường đi gặp được thị nữ cùng gã sai vặt, sôi nổi ngưng thần nín thở thối lui đến hai bên đối với hai người hành lễ. Tô Thanh cùng một vân giao lập tức đi qua đi, phía sau đi theo Cẩm lan, Cẩm xảo cùng tư cầm đám người, một đám quy củ lễ nghi chu toàn, không có chút nào thất lễ chỗ. Chờ đến các nàng rời đi hạ, mọi người không khỏi nhỏ giọng nghị luận mở ra. Không phải nói phu nhân cùng biểu tiểu thư lưu lạc bên ngoài nhiều năm, là ở hương giã trung lớn lên, nhưng kia một thân khí độ, thấy thế nào đều tôn quý thực. Các chủ tử tự nhiên bất phàm, đặc biệt là vị kia biểu tiểu thư, bộ dạng thật là động lòng người, Kia khuôn mặt trắng nõn, kiều nộn phảng phất sẽ sáng lên giống nhau, nhìn vô cùng mịn màng, thật là làm người hâm mộ. Tế nguyệt các kiến tạo cực kỳ hoa mỹ, các màu hoa cỏ ngay ngắn trật tự, có nước chảy núi giả, hồ sen giác đình. Lấy chín hành lang gấp khúc kiểu tương liên, một bước một cảnh lôi cuốn vào cảnh ngoạn mụ. Nhà chính mô phỏng giang nam kiến trúc, là hai tầng tiểu gác mái, bên sườn xương phòng cũng là giang nam mái cong hình thức, ở một chúng thiên ổn trọng đại khí phong ốc trung, có vẻ phá lệ tinh xảo là lướt. Một vân giao theo Tô Thanh đi vào nơi này, mặt mày nhiều vài phần ý cười, mẫu thân nhìn tế nguyệt cắt có hay không cảm giác quen thuộc. Tô Thanh đánh giá gác mái xương phòng, không khỏi giơ lên khỏe môi. cùng cánh lăng thành kiến trúc rất là tương tự. Đúng vậy, ở nơi này tất nhiên thập phần an tâm. chu ma ma đầy mặt ý cười, phu nhân cùng tiểu thư thích liền hảo, nơi này nguyên bản là các tiểu thư chơi đùa, chiêu đãi khách nhân địa phương, tất cả đồ vật đều đầy đủ hết thực, bố trí cũng rất là tinh mỹ, ngài xem nếu là có cái gì yêu cầu đổi mới, cứ việc nói cho nô tỳ, nô tỳ đi hồi bẩm đại phu nhân, làm cho người an bài. Một vân giao chớp trước, trước mắt, chu ma ma, nơi này đồ vật có thể đổi mới ngươi cũng biết ta từ giang nam mang đến không ít đồ vật rất nhiều đều là dùng quán nếu là có thể đổi ta liền đổi một ít tự nhiên là có thể đại phu nhân phân phó hết thể chỉ bằng phu nhân cùng tiểu thư an bài một vân giao ý cười sán lạn kia cảm tình hảo cẩm lan cẩm xảo các ngươi đi xuống bố trí đi thực mau một vân giao hành lễ bị tặng tiến vào cẩm lan cùng cẩm xảo vội lên đại phu nhân trở lại thu thật viên lúc sau liền làm người đi tìm lưu ma ma kết quả lại nghe nói lưu ma ma quăng ngã chặt đứt chân tức khắc giữa mày vừa động thần sắc trầm vải phần lưu ma ma bị người đỡ đi vào tới nhìn đến đại phu nhân liền lập tức quỳ xuống đau nhe răng trấn mắt nô tỳ làm việc không chu toàn thỉnh phu nhân trách phạt đại phu nhân thần sắc rét run ánh mắt đảo qua nàng chân thanh âm nhàn nhạt dò hỏi sao lại thế này Em đẹp đi tiếp cá nhân thế nhưng đem chân té bị thương. Nô tỉ không cẩn thận ngã xuống thang lầu, vận khí kém, thế nhưng trực tiếp quăng ngã chặn đứt chân. Lưu ma ma cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, nhưng nàng té bị thương thời điểm, rất nhiều người đều thấy được, một vân dao cùng tô thanh lại đều ở trong phòng, khoảng cách nàng xa thật sự, muốn tìm cái mặt khác lấy cớ đều tìm không thấy. Đại phu nhân nâng nâng đôi mắt, thế nhưng như vậy không cẩn thận, nhưng dùng dược. Này, trên thuyền dược liệu đầy đủ hết, dùng. Ân, vất vả một chuyến cũng là không dễ, đi xuống lanh thượng mười lựa bạc, hảo sinh nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt lại đến hầu hạ. Lưu ma ma không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có thể được đến tưởng thưởng, tức khắc sững sờ ở tại chỗ, phục hồi tinh thần lại lúc sau vội vàng tạ ơn, trên mặt tràn đầy vui sướng, cảm kích chi xác cảm tạ đại phu nhân, cảm tạ đại phu nhân. Đi xuống nghỉ ngơi đi, chờ đến lưu ma ma lui ra ngoài. Tô Vũ Nghi bưng chung trà đi đến đại phu nhân bên người, vì nên đón cô cô cùng vân giao biểu mượn trở về. Mẫu thân này đoạn thời gian mệnh đọc thực, nữ nhi thân thủ phao một ít an thần trà, thỉnh mẫu thân nếm thử. Nhìn Tô Vũ Nghi khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, đại phu nhân rối tay xoa xoa nàng bên thai tua, vẫn là nữ nhi biết đau chính mình mẫu thân, không giống đại ca ngươi, này đều bao lâu thời gian không gặp được. Đại ca là phụng hoàng thượng mệnh lệnh, theo tam hoàng tử đến tiền tuyến đi khao thưởng tam quân. Đại ca là làm đại sự người, phải vì hoàng thượng phân ưu, cho nên trời cao mới làm mẫu thân lại có ta cái này nữ nhi, lưu tại trước mặt hiếu kính ngài. Tô vũ nghi lún đồng tiền như hoa, liền quanh mình không khí phảng phất đều bị nàng mang đến sáng ngời rất nhiều. Đại phu nhân trong lòng ngất tiếp, trên mặt ý cười liền ngăn không được, nếu không phải vì ngươi cùng đại ca ngươi, mẫu thân nhiều năm như vậy, cần gì phải như thế vất vả. Tô vũ nghi đối đến đại phu nhân phía sau. Nhẹ nhàng giúp nàng méo bả vai, mẫu thân vất vả, nữ nhi hoàn toàn xem ở trong mắt, tương lai nhất định vì mẫu thân tranh một hơi. Đại phu nhân trong lòng vừa lòng, phía trước có tin tức thả ra, nói là lần này trung thu ngày hội trưởng công chúa có khả năng hồi cung. Ngươi phải biết rằng, mỗi lần trưởng công chúa hồi cung, hoàng thượng đều cực kỳ cao hứng, nhất định là muốn đại ba yến hội. Trước đó vài ngày truyền ra tin tức ngươi muốn thời khắc ghi tạc trái tim, ngàn vạn không thể ở trong yến hội có chút sai lầm. Thỉnh mẫu thân yên tâm, chỉ cần kia nói tin tức là thật, nữ nhi nhất định tranh đua. Đại phu nhân ngắm nghĩa Tô Vũ Nghi vô song dung sắc, ý cười càng thêm rõ ràng, nếu là bằng vào nữ nhi của ta như vậy dung sắc cùng tài tình, đều không thể vào được trưởng công chúa mắt, như vậy những người khác liền càng thêm không có cơ hội. mươi 256 Tô ra người phản ứng. Tô Vũ Nghi ý cười hơi hơi thu liễm vài phần, trong mắt hiện lên một đạo lưu quang. mẫu thân cảm thấy cái kia mục vân giao như thế nào gạo ánh sáng làm sao có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng đại phu nhân trong ánh mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt khinh thường tiểu thông minh nhưng thật ra không ít nhưng không ảnh hưởng toàn cục vũ nghi ánh mắt của ngươi cùng tâm tư không cần dừng ở nàng trên người một cái hương giã bên trong lớn lên nha đầu muốn thu thập nàng bất quá là động động ngón tay sự tình mẫu thân đều có tính toán ngươi hảo, hảo chuẩn bị tết trung thu cung yến liền có thể Hiểu chưa? Là, mẫu thân, Gia minh bạch. Tô vũ nghi thu liêm ý cười lại lần nữa nở rộ mở ra. Từ xác định một vân giao đó là lão Phu nhân ngoại tôn nữ lúc sau, trong khoảng thời gian này Phạm là nàng tham dự yến hội, liền sẽ nghe được có quan hệ một vân giao đồn đãi, nói là nàng ở cánh lăng thành như thế nào xuất sắc, nghe vân phường cùng không tiện lâu như thế nào nổi danh. Từng cọc từng cái, làm nàng trong lòng cực kỳ không thoải mái, hiện giờ nàng vừa mới nhập phủ. thế nhưng thiếu chút nữa làm mẫu thân chết thể diện, tự nhiên nên nghĩ cách cho nàng một ít giao hấn, thật cho rằng kinh đô là cánh lăng thành cái loại này tiểu địa phương, dung được nàng nhảy nhót lung tung. Tễ nguyệt các trung chu ma ma có chút há hốc mồm phía trước một vân giao hỏi nàng nơi này bài trí khả năng đổi mới, nàng nghĩ cũng chính là đổi như vậy một hai kiện, tự nhiên không ảnh hưởng toàn cục, nhưng ai có thể nghĩ đến một vân giao thế nhưng thay đổi nguyên bộ. cẩm lan chỉ huy người đem nguyên bản bình phong ngăn cách dọn ra tới nhìn về phía một bên có chút không biết làm sao chu ma Mama, ma này đó đổi đi đồ đổ vật hẳn là phóng tới địa phương nào chu ma ma vội vàng phục hồi tinh thần lại này ta đi xin chỉ thị một chút đại phu nhân nhìn xem nàng có cái gì an bài kia Mama đi nhanh về nhanh nhiều như vậy đồ vật đôi ở trong sân cũng kỳ cục chu ma ma gật gật đầu vội vàng bước nhanh chạy ra đi Đại phu nhân chính buổi Tô Vũ nghi nhìn chúng thu tiết tiến hội muốn xuyên y giải phục, liền nghe được hạ nhân bẩm báo Chu ma ma câu kiến, ra tiếng đem người chiêu tiến vào, "Chu ma ma, ngươi không hảo hảo hầu hạ Tô phu nhân cùng một tiểu thư, như thế nào đến nơi đây tới?" "Hồi bẩm phu nhân, Tế Nguyệt các trung mục tiểu thư thay thế không ít bài trí, hiện giờ đều đặt ở trong viện, nô tỳ tiến đến xin chỉ thị phu nhân nên xử trí như thế nào." "Thay thế không ít bài trí?" Một bên Tô Vũ Nghi mỉm cười ra tiếng, trách không được vân giao biểu mỗi mang đến như vậy nhiều đồ vật, nguyên lai liền ra cụ, bài trí đều mang theo. Nghe ra Tô Vũ Nghi trong lời nói ngầm có ý châm trọng, chu ma ma giật giật khỏe môi, khô cằn cười một tiếng. Đại phu nhân phát hiện nàng biểu tình, ánh mắt trợn tối sầm lại, cụ thể thay thế nhiều ít. Hồi phu nhân nói, cơ hồ, cơ hồ toàn bộ thay thế. Đại phu nhân trong tay chính méo hai chỉ thúy ngọc vòng. Nghe được lời này trong tay hơi dùng sức, hay chỉ vòng tay tương chạm vào, phát ra len ken giòn vàng. Tế nguyệt các đồ vật đều là chọn lựa nhất thượng đẳng, nếu các nàng trướng mắt, vậy toàn bộ thu được nhà kho đi. Là, phu nhân. Nhận thấy được đại phu nhân trong lời nói tức giận, Chu ma ma không dám ở lâu, hỏi xong lời nói về sau vội vàng lui đi ra ngoài. Tô vũ nghi đã không có chọn lửa quần áo tâm tư, trên mặt như cũ ý cười dặn rào, nhưng ánh mắt lại lạnh vài phần. Mẫu thân, ngày mai xinh đẹp mội mội muốn tìm ta tới chơi, nàng đã sớm đôi vân giao biểu mội tò mò đã lâu, vừa lúc ta cùng nàng cùng nhau qua đi nhìn một cái, cũng hảo ngày sau giới thiệu vân giao biểu mội cùng ta những cái đó bạn thân nhóm nhận thức. Đại phu nhân trầm rãi gật gật đầu, cũng hảo, bất quá ngươi xinh đẹp mội mội làm ngươi bà ngoại cấp xu hư, ngày thường nói chuyện làm việc tổng không có cái chính xác, ngươi muốn ở một bên nhiều hơn khuyên mới hảo. Tổng không cần bởi vì một chút việc nhỏ mà bị thương tỉ muội chi gian tình cảm. Tô Vũ nghi ngoan ngoán gật đầu, mẫu thân yên tâm, trong lòng ta đều có đúng mực. Nàng cùng xinh đẹp muội muội chi gian xưa nay ở Trung Hòa Hợp, tự nhiên sẽ không thương tỉ muội tình cảm. Nhưng nếu là một vân giao bên kia nháo ra chút chuyện gì tới, nàng khuyên đều khuyên không được, vậy không có biện pháp. chu ma ma trở lại tế nguyệt các, vội vàng phân phó người đem thay thế bài trí gia cụ một loại đều nâng nhập nhà kho. Như vậy đại động tĩnh thực mau liền chuyển tới lao phu nhân cùng nhị phòng bên kia đi. Đang ở uống trà nhị phu nhân thích thị che môi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía một bên sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, trong mắt tràn đầy đau lòng chi sắc, hữu nhi ngươi cái kia vân giao biểu mội chỉ so ngươi tiểu tam tháng, tính tình nhìn thập phần thú vị, ngươi nếu là có hứng thú, nhưng thật ra có thể tìm nàng đi tán gẫu một chút. Tô hữu nâng nâng đầu, bưng lên trước mặt chén thuốc trực tiếp uống lên đi xuống, Ta lại không hiểu theo thủa cùng chàng nghệ cùng nàng có cái gì hảo liêu. Lại không phải phi cho ngươi đi liêu theo thủa cùng chàng nghệ, nói nói mặt khác cũng là có thể. Nàng chứ bỏ theo thủa cùng chàng nghệ còn hiểu khác sao. Tô hữu không cho là đúng, cầm chén thuốc trực tiếp ném vào trên bàn, lần này đổi cái kia đại phu không tốt, phối ra tới dược lại khổ lại xác uống lên chỉ có thể nếm thử vị, mặt khác không có chút nào tác dụng, mâu thân giúp ta thay đổi hắn đi. thích thị lại một lần châm trước ngôn ngữ khuyên giải hữu nhi lần này khai dược chính là tiêu thái y y ể hắn y y thuật liền hoàng thượng đều khen không dứt miệng ngươi lại uống một đoạn thời gian nếu là không dùng được mẫu thân lại làm chủ cấp đổi đi như thế nào không tốt hắn khai dược ta là một ngụm đều uống không đi xuống mẫu thân nếu là không muốn đổi vậy quên đi dù sao ta cũng không cái gọi là tô hữu cầm chén thuốc ném ở một bên không biết có phải hay không uống đến quá cấp Thế nhưng cảm giác vô cùng ghê tởm, nhịn không được che lại ngực, trực tiếp đem uống xong đi dược phun ra. Thích thị vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lấy, chung quanh thị nữ cùng các ma ma lấy thủy lấy thủy, đoan buồn đoan buồn, trong phòng loạn thành một đoàn. Thích thị đau lòng rất nước mắt, ngươi nha đầu này, không thích uống này dược không uống là được, hà tất như vậy miễn cưỡng. Mẫu thân ngày mai liền cùng phụ thân ngươi nói, đem vị kia tiêu thái ý lìa đổi đi. Tô hữu phun xong. sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần bị đỡ nằm đến trên giường hơi thở có vẻ cực kỳ hỗn độn mẫu thân không cần quản ta ta chính mình đều thói quen không nói được nào ngày thích thị hồng con mắt cả người phát run ngươi nha đầu này một hai phải đau lòng chết mẫu thân sao ngươi như vậy tự sa ngã không phải ở đảo ta tâm căn sao tô hữu sửng sốt đặt ở chân hạ ngón tay đột nhiên buộc chặt trên mặt lại làm ra một bộ không để bụng bộ dáng mẫu thân luôn là muốn thói quen Phía dưới di nương cũng sinh không ít hài tử, ngài xem, cái nào thích, nhận nuôi một cái lại đây là được, hà tất cả ngày ở ta trên người hạ công phu. Người đứa nhỏ này, chính là từ nơi nào nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí. Vẫn là ai lại cho người khí bị. Ai dám cho ta khí chịu, ta liền trực tiếp làm người đem hắn đánh chết. Hảo, hảo, không bị khinh bị liền hảo, người thế nào đều có thể, chính là không cần tra đạp chính mình, mẫu thân nàng chỉ có này một cái hài tử. Nhìn nàng ốm yếu bộ dáng, hận không thể chính mình đi thay thế nàng, bởi vậy, trong lòng khí phát run, cũng không đành lòng nói một câu lời nói nặng. Tô Hữu nhíu nhíu mày, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ một chút. Kia mẫu thân không nói, liền ngồi ở một bên nhìn ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Hữu trực tiếp chờ mình, mặt trong chiều nằm, không bao lâu liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Chương 257 Tô phủ đệ nhất đêm. Tế Nguyệt các trung bố trí đổi mới hoàn toàn. Một vân dao nhìn cùng cánh lăng thành bên kia không sai biệt lắm phòng, trong mắt hiện lên vừa lòng chi sắc, mẫu thân cảm thấy như thế nào. Tô Thanh tự nhiên vừa lòng thực, chỉ là trong lòng có chút lo lắng, chúng ta đem tễ nguyện các đồ vật toàn bộ đều thay đổi, có thể hay không có chút không ổn. Là Chu ma ma nói đổi đi cũng không quan hệ, có thể có cái gì không ổn, mẫu thân không cần lo lắng, này đó thời gian đều ở trên thuyền, nghĩ đến mệt ngọc thực, hôm nay liền sớm chút nghỉ ngơi đi. cũng hảo dùng xong rồi cơm bồi tô thanh hàn huyên một lát thiên một vân dao như cũ không hề buồn ngủ dựa vào giường nệm thượng một tay chống thái dương nhắm mắt dưỡng thần cẩm lan đem trang tuyết hồ lồng sắt sách đi lên tuyết hồ nhìn thấy một vân dao vội vàng vươn móng vuốt đi cảo lồng sắt trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu một vân dao mở to mắt xem qua đi liền thấy tuyết hồ phía trước hai chỉ móng vuốt ôm nhau chân sau đứng thẳng lên đối với nàng chắp tay thi lễ một vân dao đột nhiên cười ra tiếng ý bảo cẩm lan đem lồng sắt mở ra xem tuyết hồ nhanh chóng bò lên trên đầu vai của chính mình ngươi chừng nào thì cũng học được ga dua nính hót tuyết hồ bị một vân dao từ trên vai kéo xuống tới đặt ở đầu gối đầu xoa đầu tiểu xảo lỗ thai thỉnh thoảng qua lại rung động híp mắt một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng ô ô cẩm xảo ở một bên che miệng cười tiểu thư đạp tuyết phá lệ thông minh nô tì chỉ là cho nó làm mẫu quá một lần Nó liền trực tiếp học xong. Mục vân giao gãi gãi tuyết hồ cảm, Rồi sau đó nhẹ nhàng mà nhéo nó chân trước trưởng thịt lót. Nhìn nó sắc bén đầu ngón tay lúc gần lúc hiện. Nếu thông minh, vậy nhiều học một chút đồ vật. Cẩm xảo, ngày khác ngươi cùng sáu lượng lanh giáo một chút. Làm hắn giáo ngươi hai chiều. Sau đó ngươi liền dạy cho tuyết hồ. Ngày khác mang nó đi đánh cái thứ tốt tới. A, Cẩm xảo có chút há hốc mộm. Tiểu thư, ngài làm ta giáo tuyết hồ vong nghĩa. đúng vậy ngươi không phải khen nó cực kỳ thông minh sao nghĩ đến học võ nghệ cũng không kém cẩm xảo cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới chính là chính là một bên cẩm lan nhịn không được cười khẽ tiểu thư đậu ngươi chơi đâu ngươi còn thật sự không thành cẩm xảo ngừng đầu đối diện thượng một vân dao tràn đầy ý cười đôi mắt không khỏi đỏ mặt rậm rậm tì đi giúp tiểu thư trải giường chiếu cẩm lan hầu hạ một vân dao rửa mặt xong rồi sau đó nhẹ giọng khuyên đủ. Tiểu thư đừng suy nghĩ bậy bạ, ban đêm nghỉ ngơi tốt, ngày mai mới có tinh thần. Ân, các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, tiểu thư. Mục Vân Dao ăn mặc trung ý liễu dựa vào đầu giường, Tuyết Hồ liền nhảy đến nàng trên đùi chăn gấm thượng, vươn chân trước ôm Mục Vân Dao ngón tay liếm liếm, phía sau cái đuôi không được lay động, nhìn qua cực kỳ đắc ý. Mục Vân Dao vô về trong tay Tuyết Hồ, suy nghĩ lại không khỏi dần dần phiêu xa. Đời trước Nàng mỗi ngày tưởng đó là như thế nào ở lý thị trong tay sống sót, chợt bị tô ra người nhận thân tiếp gia hạ yên thôn, nàng trong lòng thấp thỏm khó an đồng thời, cũng mang theo thật sâu chờ đợi. Mẫu thân cùng cha đều không ở thế, lý thị cả ngày nghĩ cha tấn nàng, chợt xuất hiện thân nhân cơ hồ thành nàng trong mắt cứu mạng dâm dạ. Khi đó Chu ma ma dọc theo đường đi không được khuyên giải nàng, làm nàng ở tô ra kiệt lực thảo lao phu nhân cùng đại phu nhân niềm vui. nói cho nàng tô ra dòng dõi là như thế nào tôn quý. Nhập phủ lúc sau, đầu tiên là bệnh nặng một hồi, thật vất vả hết bệnh rồi, có thể gặp mặt lao phu nhân, lại phát hiện không có thể diện siêm y chính sốt ruột thời điểm. Đông nhiên, có siêm y để đưa lại đây, bất quá toàn bộ đều là xanh đỏ lẹ loẹt tươi đẹp chi xác nàng lúc ấy cho rằng không ổn. chu ma ma lại nói xuyên vui mừng một ít, có thể thảo lao phu nhân thích, nàng liền ăn mặc kia một thân hồng y tới gặp mặt lao phu nhân. Hơn nữa thị nữ chơi xấu, làm nàng vừa vào cửa liền quỳ xuống dập đầu. Lao phu nhân trách cứ nàng không có hiếu tâm mặc không ổn, thanh danh lập tức liền hỏng rồi. Bọn hạ nhân nhất sẽ xem chủ tử sắp mặt, nàng gái này biểu tiểu thư vừa vào cửa liền chọc đến Lao phu nhân không mừng, tình cảnh liền càng thêm gian nan lên. Nàng lúc ấy tuy rằng trong lòng khổ sở, nhưng ở tô phủ rốt cuộc so ở lý thị thủ hạ hảo quá đến nhiều, ít nhất nàng có thể ăn thượng một đốn cơm no. Ngủ ở mềm mại trên giường, chỉ là lúc sau không bao lâu, nhân tiện nói ra nàng thủ hạ thị nữ cùng gã sai vặt tư thông, bị đại phu nhân hạ lệnh làm cho nàng mặt trượng sát. Sống sờ sờ một người bị một gậy gộc một gậy gộc sinh sôi đánh chết, vết máu bắn lao cao, trên mặt đất huyết tinh khí nửa tháng thời gian mới tan hết, nàng bệnh nặng một hồi, lúc sau càng là có đồn đãi nói, tên kia thị nữ là vì nàng chắn thai, kỳ thật cùng người lén lút trao nhận chính là nàng. Đến tận đây nàng thanh danh hoàn toàn tan hết, bị hạ lệnh cấm túc, lại không được tùy ý bước ra sân. Nay một cấm túc liền ước chừng nửa năm, nửa năm lúc sau. Ngón tay gian có ấm áp xúc cảm truyền đến, đem một vân dao suy nghĩ kinh động, chọc đến nàng mở to mắt, nhìn về phía không được cỏ chính mình ngón tay tuyết hồ. nháo cái gì? Chính là cảm thấy đói bụng. Ô, ô tuyết hồ lật qua thân mình, lộ ra mềm mại bụng, nghiêng đầu nhìn về phía một vân dao A. Ngươi là một con hồ ly, như thế nào tính tình này lại giống chỉ miêu nhi giống nhau. Một vân giao tâm tình hảo rất nhiều, đứng dậy lấy quá một khối điểm tâm, một chút bẻ nát, đút cho tuyết hồ. Ta nhớ rõ hồ ly chính là ăn thịt, vậy ngươi ăn không ăn trồn nhi. Nga ô. Tuyết hồ híp mắt cắn một vân dao vị điểm tâm, lỗ hai nhỏ vừa động vừa động bộ dáng, nhìn qua phá lệ đáng yêu. Một vân giao ý cười càng sâu, xem ngươi này ngốc bộ dáng. Không nói được liền miêu nhi đều đánh không lại, càng đừng nói trốn tuyết, bắt ngươi tới người thật đúng là không có ánh mắt. Việt vương thân ảnh trận xuất hiện ở trong óc, một vân dao sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây, vội vàng ngừng câu chuyện, đem Trốn tuyết đặt ở một bên gối đầu thượng, leo trên tay điểm tâm tiết, kéo qua chăn gấm nằm hảo. Tuyết Hồ ghé vào một vân dao bên gối, xúc đầu nhỏ liền đi cùng nàng cổ bên cạnh chăn, muốn chui vào đi cùng một vân dao cùng nhau ngủ. một vân dao lại là cực kỳ ghét bỏ đem nó đẩy đến một bên tuyết hồ hai chỉ móng nuốt ôm đầu ô, ô ô kêu thanh âm càng thêm đáng thương thậm chí thân mình cũng ở không được phát run một vân dao có chút bực bội nhìn nó liếc mắt một cái trung quy không có thể ngoan hạ tâm tới làm nó tiếp tục như vậy hơi hơi xốc lên tràn lộ ra một chút khe hở tuyết hồ vội vàng chui vào trong chăn, dựa gần một vân dao cánh tay bò hảo bộ dáng phá lệ ngoan ngoãn một vân dao cười lạnh một tiếng Nếu là ngươi đánh không lại trốn tuyết, ta tất nhiên đem da của ngươi tử bái xuống dưới làm phần che tay. Ngao ô! Nay một đêm, một vân giao khác thường ngủ đến cực kỳ an ổn, ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng, nhưng thật ra tô thanh ban đêm, vẫn chưa ngủ kiên định, dùng cơm sáng thời điểm có vẻ có chút không tinh thần. Giao nhi, dùng qua cơm sáng có phải hay không nên hướng đi lão phu nhân tình an? Lão phu nhân thông cảm chúng ta, Giống nhau cũng chính là mùng 1, mười lăm qua đi Thình An, hôm nay dựa theo quy củ là không cần, bất quá chúng ta hôm qua vừa mới trở về tô phủ, hôm nay mặc kệ nói như thế nào, đều phải qua đi nhìn xem, Lão Phu Nhân nếu là bằng lòng gặp, chúng ta liền bồi nàng Lão Nhân ra tâm sự thiên, nếu là không muốn thấy, chúng ta cũng biểu hiện chúng ta thành tâm. Ân, chúng ta đây hiện tại liền qua đi đi. Một vân giao mỉm cười gật gật đầu. trong lòng lại chắc chắn Lao Phu Nhân nhất định sẽ không thấy các nàng. Quả nhiên, đi vào lão Phu Nhân sân bên ngoài lúc sau, ôn ma ma liền đón ra tới. chương 258 đưa lễ gặp mặt. lão Phu Nhân hôm qua nỗi lòng phập phồng quá lớn, hôm nay liền có chút đau đầu lợi hại, giao đại Phu Nhân cùng tiểu thư nếu là lại đây, liền thỉnh các ngươi trở về hảo sinh nghỉ ngơi, đều là người một nhà không cần như thế để ý lễ tiết. Mẫu thân đau đầu. nhưng thỉnh đại phu xem qua. Tô Thanh mở miệng do hỏi. Đã gọi người xem qua, nói là vấn đề không lớn, uống hai phó chén thuốc điều dưỡng một chút liền hảo. Ôn ma ma cung kính trả lời. Tô Thanh gật gật đầu, ta đây liền yên tâm. Tuy rằng không có được đến cho phép đi vào thỉnh An, một vân giao lại là bồi Tô Thanh ở sân bên ngoài hành lễ, sau đó mới trở lại tế nguyệt các. Thứ không tiện lâu khai lúc sau, Tô Thanh cũng thích uống trà. tễ nguyệt cắt trong viện có hồ sen hiện giờ cảnh sắc còn thấy qua đi liền làm người ở tiểu đình tử dọn xong trà cụ một vân giao phao hảo trà lúc sau đem chung trà bưng cho tô thanh rồi sau đó lây quá thật dày quyển sách cẩn thận lật xem lên hôm qua thời gian vội vàng hành lý dọn về tới lại chậm một chút cho nên liền không có đem lễ gặp mặt đưa ra đi hôm nay nếu là lại kéo dài liền nói bất quá đi cẩm lan đi đem chu ma mà kêu lên tới là tiểu thư thức mau chu ma ma liền đã đi tới gặp qua phu nhân thiểu thư mục vân giao ngẩng đầu lên chu mama, trong phủ tình huống ngươi so với ta cùng mẫu thân đều rõ ràng cho nên có một số việc còn cần ngươi nhắc tới điểm cầm lan làm người đem mẫu thân chuẩn bị lễ vật nâng đi lên thức mau liên tiếp cái dương liền bại ở trong viện mục vân giao đứng dậy ý bảo chu mama tiến lên mama ma nhìn xem này đó là dự bị hiếu kính lao phu nhân nhưng có cái gì không một rán châu quang bảo khí cơ hồ hoảng đến người hoa mắt chu ma ma xem đến thẳng ngây người nàng chính là đi theo đại phu nhân kiến thức quá không ít thứ tốt nhưng hiện tại nhìn đến này một đám cái dương chỉ cảm thấy chính mình kiến thức không đủ phu nhân cùng tiểu thư chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng lao phu nhân nhất định thích chu ma ma kiến thức rộng rãi ngươi nếu nói thỏa đáng kia tự nhiên không sai được cẩm lan an bài người cấp bà ngoại đưa qua đi nói xong Một vân giao lại chỉ mặt khác đồ vật, này đó là đưa cho mợ cùng nhị cứu mẫu, còn lại chính là đưa cho trong phủ huynh đệ tỷ mỗi nhóm, ma ma cảm thấy như thế nào. Chu ma ma nhìn kỹ những cái đó lễ vật, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, cũng không biết một vân giao tâm tư là như thế nào lớn lên, này đó lễ vật thật là chọn không ra một chút sai lầm, hơn nữa mỗi loại đều cực kỳ tinh mỹ quý trọng, phu nhân cùng tiểu thư chuẩn bị lại đầy đủ hết bất quá. cẩm lan cùng cẩm xảo các nàng hướng đi bà ngoại tặng đồ mặt khác các địa phương còn thỉnh chu ma ma kêu những người này tới hỗ trợ đưa qua đi đi chu ma ma ánh mắt vừa động sắc mặt có chút khó xử này một vân dao hơi hơi nhún mày chẳng lẽ có cái gì không ổn sao cũng không có cái gì không ổn là phu nhân cùng tiểu thư chuẩn bị lễ vật quá mức quý trọng nô tì sợ xuất hiện cái gì bại lộ ma, ma nói nơi nào lời nói ta chính là nghe tề ma ma nói Ngươi cũng là trong phủ lão nhân, phía trước chính là cực kỳ đã chịu đại cứu mô coi trọng, chẳng qua là đưa một ít lễ vật có thể ra cái gì vấn đề. Chu ma ma nghĩ nghĩ, không khỏi gật gật đầu, kia nô thì lập tức đi xuống an bài. Hảo! Đem lễ vật an bài đi xuống, một vân dao thần sắc càng thêm nhẹ nhàng, ngồi vào đình hòng gió, bồi tô thanh phòng trà, mẫu thân cảm thấy này nước trà như thế nào. Ta miệng nhưng không có ngươi linh. lại rất nhỏ hương vị cũng có thể nếm đi công tác gì tới chỉ là cảm thấy so với cánh lăng thành thủy thiếu vài phần ngọt lành chi vị phía trước ở không tiện lâu chung pha trà dùng thủy đều lấy tự lao tuyển nơi nào thủy thiên nhiên so địa phương khác hào uống rất nhiều bất quá ở kinh đô cũng có mấy chỗ nước suối xa gần nổi tiếng quá chút thời gian ta làm người tìm tới pha trà cấp ngẫu thân nếm thử thô thanh vội vàng lắc đầu nơi nào dùng đến như vậy phiền thoái còn nữa nói Phía trước ở lao tuyển mang nước, tiêu phí đều không nhỏ, kinh đô nơi này thứ gì đều quý, mang nước tự nhiên cũng không tiện nghi, có thể tiết kiệm một ít, liền tiết kiệm một ít. Phía trước, không tiện lâu cùng nghe vân phường kiếm lấy ngân lượng, đại bộ phận đều bị một vân giao lấy ra tới hồi quỹ cánh lăng thành bà cánh, những cái đó lễ vật lại là một kiện so một kiện quý trọng, không biết tiêu phí nhiều ít ngân lượng, hiện tại vẫn là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một ít đi. Một vân giao tự nhiên đoán được tô thanh đang lo lắng cái gì, bất quá từ mối chính thượng kiếm lấy bạc không thể nói rõ, bằng không nàng không nói được muốn mỗi ngày đêm không thể miên, mẫu thân không cần lo lắng nhiều như vậy. Hiện giờ không tiện lâu càng ngày càng quảng, nghe vân vượng cũng bắt đầu có bạc tiền thu, ngài cứ yên tâm lớn mật hoa, bảo đảm ngài hoa không xong. Chính là cảm thấy có chút đáng tiếc, tô thanh cũng biết chính mình là quá quán khổ nhật tử, hiện giờ có bạc cũng luyến tiếc ăn xài phung phí. cho nên nhìn đến như vậy nhiều quý trọng lễ vật đưa cho kiếp trước hại chính mình nữ nhi người, trong lòng đã sớm đau không được. một vân giao trên mặt nở rộ một mặt sáng lạn ý cười, cười tủng tỉm nhẹ giọng nói, mẫu thân yên tâm, đồ vật đưa ra đi, tự nhiên có thể từ địa phương khác đòi lại tới. Nàng chính là so tô thanh càng thêm hận những người đó, nếu nói muốn đưa lễ, nàng càng muốn bao chút kiến huyết phong hầu độc dược qua đi, tự nhiên sẽ không bạch bạch dày xéo ngất lượng, Tô Thanh hơi hơi thở dài một tiếng, không nói những việc này, nói thêm gì nữa, liền uống trà hứng thú đều không có. Giọng nói vừa mới rơi xuống không bao lâu, tư cầm liền đi vào tới bẩm báo, phu nhân, tiểu thư, vừa mới đại tiểu thư phái người tiến đến truyền lời, nói là thái sư phủ mạnh tiểu thư sẽ tiến đến làm khách, thả đối tiểu thư cửu ngưỡng đại danh, thỉnh tiểu thư tiến đến đông viện. Một vân giao hơi hơi nâng lên đôi mắt, thái sư phủ mạnh tiểu thư. Mạnh xinh đẹp. Tô Thanh có chút khẩn trương, Giao Nhi, ngươi có biết vị kia mạnh tiểu thư là người phương nào? Nàng tên là Mạnh xinh đẹp, là đại phu nhân chất nữ, xuất thân từ thái sư phủ phụ thân là lễ bộ thượng thư, tổ phụ là đường triều nhất phẩm thái sư, tổ mẫu là thanh ninh của chúa, thân phận có thể nói là đế đô nhất đẳng nhất quý nữ, Tô Vũ nghi đối nàng đều phải lễ nhượng bà phần. Nghe được đối phương thân phận như thế hiền hách, Tô Thanh trong lòng càng là lo lắng, Giao Nhi. Ta như thế nào cảm thấy người tới không có ý tốt đâu? Đương nhiên là người tới không có ý tốt. Bất quá một vân giao lại không nghĩ nói ra, vừa bị mẫu thân lo lắng, mẫu thân yên tâm, không có gì sự, chỉ là bình thường thấy một mặt, nàng còn có thể ăn người không thành. Ta sớm muộn gì đều là muốn tiếp xúc, hiện tại trông thấy cũng hảo. Phía trước ở cánh lăng thành, tuy rằng cũng có khúc chiết, nhưng đối mặt phần lớn đều là thiện ý, chợt đi vào kinh đô. Tô Thanh chỉ cảm thấy đi một bước lộ đều phải để ý có cái đinh chắc chân, nơi trốn có vẻ không được tự nhiên. Nói cũng là, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít, rốt cuộc vị kia mạnh tiểu thư thân phận tôn quý, nếu là chọc giận nàng, muốn hạ lệnh xử trí ngươi, sợ là không ai sẽ giúp chúng ta nói chuyện. Mục vân giao nhịn không được bật cười, tuy rằng nói bọn họ thân phận ở tô ra trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng rốt cuộc nàng cũng vài lần chịu quá hoàng thượng ban thưởng. Lại có nghe vân phường cùng không tiện lâu ở Tiêu mạnh xinh đẹp liền tính là lại kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không dám làm quá phận Rốt cuộc mạnh ra lại hiền hách Cũng không đến một tay che trời nông nỗi, huống chi mạnh ra cùng tô ra bất đồng Tô ra nhất được sủng ái tiểu thư đó là tô vũ nghi Đối nàng bồi dưỡng Cùng che chở, cơ hồ tới rồi khuyên toàn tộc Chi lực nông nối, mà mạnh xinh đẹp bất đồng Gia tộc cùng nàng cùng ngồi cùng ăn Nhưng có không ít Mẫu thân yên tâm hảo bảo đảm toàn cần toàn ảnh trở về. chương 259 kiêu ngạo hương ngạnh mạnh xinh đẹp. Đây là trở lại tô ra về sau lần đầu tiên đi Đông Viện, một vân giao trực tiếp tiêu lão phu nhân đưa tới thị nữ Mạc Ngọc tiêu lại đây. Mạc Ngọc là lão phu nhân bên người Đại Nha Hoàn, bộ dạng xuất sắc tính tình cũng phá lệ dịu ngoan, cực kỳ đến lão phu nhân thích, chỉ là sau lại lại không thể hiểu được bị lão phu nhân rót dược bán ra phủ đi, lúc ấy nàng tự thân khó bảo toàn. Nghe xong lúc sau cũng chỉ có thể thổn thức một chút, làm không được mà khác. Mặc Ngọc đón nhận tiền đến, động tác chu toàn đối với một vân giao hành lễ, gặp qua tiểu thư. Ân, nghe nói mạnh ra tiểu thư tiến đến làm khách, đại biểu tỷ mời ta tiến đến Đông Viện, bất quá ta mời đến, trên đường cũng không quen thuộc, còn muốn làm phiền người dẫn đường. Nơi nào đương được tiểu thư một câu làm phiền, ngài thật sự là chiết sát nô tỉ, thỉnh tiểu thư tủy nô tỉ tới. Một vân dao sửa sang lại một chút váy áo, không phát hiện cái gì không lo chỗ, mang lên cẩm lan cùng cẩm xảo, nhấc chân theo mặt ngọc hướng ra phía ngoài đi. Lúc này đông viện lục y di tiểu trúc nội, mạnh xinh đẹp một tay nâng má, trên mặt ý cười giận rào, ta chính là nghe nói, này hai ngày nhà ngươi nhưng một chút đều không rõ tĩnh. Tô Vũ nghi mỉm cười, Mỹ lệ vô song khuôn mặt thượng, bởi vì này mặt ý cười mà có vẻ phá lệ xuất trần, này hai ngày. Ta cô cô cùng vân giao biểu mội trở về, trong phủ nhiều hai khẩu người tự nhiên là náo nhiệt một ít. Mạnh xinh đẹp lại là bĩu môi, mắt hạnh trợn tròn trừng mắt nhìn tô vũ nghi một chút, cũng chính là ngươi cùng cô cô hảo tính tình, ngươi cũng không biết, hiện tại toàn bộ đế đô đều ở nghị luận, nói là tô gia phái gia hạ nhân liền hành lý đều dọn bất động đâu. Kinh đô bên trong khi nào an bình quá. Hôm nay chuyển nhà này lời đồn đãi, ngày mai nói kia già thị phi. Bất quá là các bá tánh trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, cũng chính là nghị luận này một hai ngày, theo bọn họ nói đi là được. Ngươi nha, cái gì cũng tốt, chính là tính tình này quá mức nhu hòa một ít. Có cô cô ở, ta nhưng thật ra không lo lắng, bất quá nghe nói cái kia mục vân giao cũng không phải là cái đơn giản, tên nàng ở toàn bộ giang nam đều cực kỳ văng dội, hơn nữa lại đã chịu quá hoàng thượng ban thưởng, ngươi cần phải tiểu tâm một ít, không nói được khi nào. liền sẽ khi dễ đến ngươi trên đầu đi. Tô Vũ Nghi hơi hơi nhịu như mày, hơi tạm dừng một lát, mới mở miệng nói, hẳn là không đến mức, hôm qua ta cùng vị kia vân giao biểu bởi đã gặp mặt, nàng nhìn cũng là cái hảo ở chung. Nhìn có thể đỉnh cái gì dùng. Nàng tổ chức tú phường trà trang, cả ngày đón đi rước về, không biết nhiều biết diễn kịch đâu, ai biết trong bụng có bao nhiêu tâm điệu răng dảo. Ngươi ở Kinh Đô lại bị cô cô giáo dưỡng, Nhưng không hiểu trong lén lút những cái đó không đứng đắn thủ đoạn. Tô vũ nghi trên mặt mang theo vẻ khó xử, hẳn là không đến mức. Mạnh xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, vừa lúc hôm nay ta cũng nhìn xem, cái kêu bán quần áo rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Cửa, mặc ngọc buông xuống diện mạo sắc thập phần khó coi, cẩm lan cùng cẩm xảo đầy mặt đều là áp lực tức giận, mà một bên mục vân giao lại là ý cười doanh doanh, nhìn không ra chút nào không vui, tiểu thư ngài. Ngài còn đi vào sao? Các nàng vừa mới đi vào nơi này, liền nghe được mạnh xinh đẹp nói chuyện thanh, câu câu chữ chữ phá lệ rõ ràng, mà hẳn là ở cửa thủ, tùy thời thông báo thị nữ lại không biết tung tích. Một vân giao khép cười một tiếng, đối với mạnh xinh đẹp tính tình, nàng hiểu biết cực kỳ rõ ràng, rốt cuộc trước một đời chính là đánh quá giao tế. Lúc ấy, nàng đi vào tô ra không lâu, tô vũ nghi cũng này đây như vậy lấy cớ mời nàng tiến đến nơi này. Lúc ấy nàng mới đến không mấy ngày, trên người bệnh còn chưa hết toàn, mơ mơ màng màng thứ gì cũng đều không hiểu, đi vào lúc sau nhìn trong phòng sáng đến độ có thể soi bóng người mặt đất, liền đặt chân đều phải thật cẩn thận. Lại cứ kêu mạnh xinh đẹp tính tình xảo quyệt, phi nói nàng giẫm ố vế mặt đất, ngạnh sinh sinh buộc nàng đem giày cởi xuống dưới, cũng không biết vì cái gì như vậy xảo, vừa lúc đuổi kịp tô thanh ngô trở về. Ngay lúc đó tiếng cười nhạo chói thai làm nàng hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Thị nữ cuống quýt đi tới, nhìn đến đứng thẳng ở cửa một vân giao vội và ngốn gối hành lễ, gặp qua biểu tiểu thư, vừa mới nô tỉ bụng thật sự không thoải mái, liền đi xuống phương tiện một chút, thỉnh biểu tiểu thư thứ tội. Thị nữ thanh em hơi hơi cất cao, lục y đi tiểu trúc nội, nghe được thanh em tô vũ nghi liền đứng dậy đi ra, vân giao muội muội, cái này thị nữ mới đến không mấy ngày. rất nhiều quy củ đều không quen thuộc thế nhưng làm ngươi không duyên hứng cơ ở bên ngoài chờ quay đầu lại ta tất nhiên hảo hảo trừng phạt nàng một vân giao ý cười sáng lạ bất quá là một chút việc nhỏ hơi nhiều đợi một lát mà thôi người ăn ngủ cốc hoa màu ai còn không có cái không thoải mái thời điểm biểu tỷ liền không cần phạt nàng đi hạ nhân cũng không dễ dàng nhiều hơn thông cảm mới hảo suy một đạo cười nhạo thanh truyền tới Mạnh sinh đẹp từ trên xuống dưới đánh giá một vân dao, khỏe môi ý cười tràn đầy trào phúng chi sắc, tô gia xưa nay quy củ tiên minh, đã làm sai chuyện nên bị phạt, ngươi tuy rằng xuất thân hưng dã, nhưng cũng không cần đem chính mình trở thành gái nô tài cây non, thân là chủ tử còn phải mọi việc thông cảm hạ nhân, nào còn có một chút chủ tử uy nghiêm. Nếu không ngươi trái lại hầu hạ ngươi nha hoàn hảo. Mạnh sinh đẹp cẩn thận nhìn một vân dao. vốn định từ trên người nàng bắt bẻ ra một ít không được thể chỗ nhưng xem ra nhìn lại cũng không có thể thành công trên người nàng ăn mặc váy lụa là đương thời tương đối thường thấy kiểu dáng tay háo rộng trường bãi tua thuốc eo như vậy váy lụa ăn mặc rất khó xuất sắc nhưng lại cứ một vân dao mặc vào đi liền có vẻ cả người tinh tế là lướt tươi sống kiểu mỹ xem ra đây là tới chọn sự một vân dao trong lòng âm thầm mà đoán mạnh xinh đẹp hành sự tác phong xưa nay bá đạo Ngày thường cùng nàng tiếp xúc nhân thân phân thượng không sai biệt lắm, bởi vậy biểu lộ không phải thập phần rõ ràng, nhưng đến phiên nàng liền không nhất định, muốn hay không tương kế tự kế, cho chính mình lộng điểm thương, sau đó mượn cơ hội lập hạ huy phong. Mục vân giao rất là nghiêm túc gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo chút thuần nhiên vô tội ý vị, ta sơ tới nơi này, không hiểu được tô ra quy củ khắc nghiệt, một khi đã như vậy vậy không thể dễ dàng buông tha cái này thị nữ. Biểu tỉ, kia rửa theo tô ra quy củ, hẳn là như thế nào làm, trực tiếp đem người đánh chết. Vẫn là trục xuất phủ đi. Tô Vũ nghi sửng sốt, mạnh xinh đẹp càng là có chút phản ứng không kịp. Nhưng thật ra một bên thị nữ nghe thấy cái này lý do thoái thác, vội vàng quỳ xuống thân tới khóc cầu, cầu tiểu thư tha mạng, ta biết sai rồi, tuyệt đối không dám tái phạm, thỉnh tiểu thư bỏ qua cho ta, ta không muốn chết, càng không nghĩ bị trục xuất phủ đi. Mạnh xinh đẹp mày liễu dựng ngược, giữa mày nhiễu chặt, dôi tay chỉ vào một vân dao, trên mặt tràn đầy kinh giận chi sắc. Ngươi người này như thế nào như thế ác độc. Một vân dao mặt mang nghi hoặc, không phải mạnh ra tỷ tỷ ngươi vừa rồi nói sao? Thân là chủ tử nên có chủ tử huy nghiêm, không cần đem chính mình trở thành cái nô tài cây non. Mọi chuyện đi thông cảm hạ nhân. Nếu phải có huy nghiêm, kia phạm sai lầm tự nhiên liền phải bị phạt. Tuy rằng là muốn phạt. Nhưng nàng bất quá là bởi vì không thoải mái mà rời đi một thời gian, làm ngươi nhiều đứng trong chốc lát, chẳng lẽ liền tâm tàn nhẫn muốn đem người đánh chết hoặc là trục xuất phủ. Kia y y mạnh ra tỉ tỉ chi ngôn hẳn là như thế nào? Như vậy việc nhỏ, phạt nàng quỳ thượng một thời gian là được. Mục vân giao gật gật đầu, nhìn về phía trên mặt đất quỳ thị nữ, vậy ngươi liền quỳ thượng 15 phút đi, rốt cuộc mạnh ra tỉ tỉ nói có sai không phạt không thể được. Tránh được một kiếp thị nữ vội vàng dập đầu tạ ơn, đa tạ biểu tiểu thư khoan hồng độ lượng. Chỉ là quy thượng 15 phút, nay trừng phạt cùng không phạt giống nhau. Mạnh xinh đẹp theo bản năng cảm thấy có cái gì không thích hợp, ánh mắt dừng ở đối với một vân giao mang ơn đội nghĩa thị nữ trên người. Đồng tử trợt run lên, mới vừa rồi nàng buồn ý là tưởng thiệt hại một vân giao, nhưng không nghĩ tới bị nàng giăm ba câu mang trợt. Ngược lại là có vẻ chính mình hùng hổ do người, tiêu căng ương ngạnh Là một vân giao ở một bên chiếm khoang dung, rộng lượng tiện nghi. chương 260 không có hảo ý mạnh xinh đẹp. Thấy mạnh xinh đẹp liền phải phát tác, tô vũ nghi vội vàng tiến lên cầm tay nàng, đều là nhà mình tỉ muội, đứng ở cửa nói chuyện giống bộ rắn gì, chạy nhanh tiến vào. Ta làm người chuẩn bị một ít cánh lăng thành bên kia mua tới lá trà, nghe nói hương vị cực hảo, hai vị muội muội đều tới nếm thử. Mạnh xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước nhanh đi vào trong phòng. trong lòng lại cực kỳ khó chịu, thấy một vân giao chậm rãi đi vào tới, không khỏi mở miệng nói, vũ nghi tỷ tỷ, ta nhớ rõ nguyên này tòa lục y tiểu trúc bố trí thời điểm tiêu phí không ít ngân lượng đi, tuy rằng tận lực tiết kiệm đảo thật là tiêu phí không ít. tô vũ nghi ý cười sáng lạ, nay tòa lục y tiểu trúc là hoàn toàn dựa theo nàng yêu thích kiến tạo, tỉ mỉ bố trí xuống dưới, tiêu phí bảy tám vạn lượng bạc, có thể nói ngay cả trên mặt đất phô gạch đều dùng chính là thượng đẳng tài liệu. trong viện một thảo một mục đều rất là chân quý tuyển một gốc cây phóng tới bình dân ba thánh ra đều đủ một nhà bốn người chi phí sinh hoạt mấy tháng cũng là cô cô cùng dượng yêu thương ngươi ở ngươi thành niên cập kê thời điểm kiến tạo này tòa lục y tiểu trúc coi như lễ vật lúc ấy tiến đến tham gia ngươi cập kê lễ những cái đó các tiểu thư chính là hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ mạnh xinh đẹp nói xong trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng một vân dao. Nghe nói ngươi từ cánh lăng thành tới thời điểm cũng mang theo không ít đồ vật, còn trực tiếp đem tễ nguyệt các đồ vật thay đổi cải biến, nói vậy kiếm lời không ít ngân lượng đi. Đều là một ít vất vả tiền, thuộc hạ muốn dưỡng người cũng nhiều, không tồn hạ nhiều ít đồ vật. hà tất khiêm tốn đâu, lúc ấy ở trên bến tàu có ngăn tủ phiên đảo, rớt ra tới không ít châu đáo trang sức, nghe nói giá trị liên thành, nghiêm túc tính lên, nghe vân vượng cùng không tiện lâu mở cũng không bao lâu thời gian. Thật muốn không đến trong đó lợi nhuận như vậy phong phú. Nếu không phải ta cùng vũ nghi tỷ tỷ có trong nhà quản giáo, không được nhúng tay này đó thương nhân chi lưu, không nói được cũng tưởng tổ chức một nhà tú phường thử xem. Nói xong, nàng đột nhiên cười nhạo một tiếng, ngôn ngữ bên trong khinh miệt cùng trào phúng không cần nói cũng biết. Một vân dao ánh mắt chấm xuống, mạnh xinh đẹp lời này nói cực kỳ sắc bén, lợi nhuận phong phú, chính là nói nàng kiếm bạc quá nhiều. Khó tránh khỏi có kiếm lòng dạ hiểm độc bạc chi ngại, nói nàng cùng tô vũ nghi có trong nhà quảng giáo, cũng chính là ám phúng nàng không có giáo dưỡng. Cuối cùng một câu thương nhân trí lưu, khinh miệt chi ý đặc biệt rõ ràng, muốn cho người làm bộ nghe không hiểu đều không được. Thấy một vân giao không ra tiếng, mạnh xinh đẹp trong mắt khiêu khích chi ý càng thêm rõ ràng, ngươi như thế nào không nói lời nào. Tuy rằng ngươi xuất thân hương giã, nhưng cũng không cần như thế câu thúc, người ta đều lấy tỉ muội tương xứng. Khi nói chuyện không cần có như vậy nhiều kiêng rẻ, nói sai rồi cũng không ai sẽ trách phạt ngươi." Mục Vân Dao hơi hơi nhấp môi cười, trên mặt nhiều vài phần ngượng ngùng, tỷ tỷ xuất thân phú quý, không biết nhân gian khó khăn. liền tính là trong nhà cho phép, nay Tú Phường tỷ tỷ cũng là khai không được. Rốt cuộc một kiện quần áo từ bắt đầu chọn lựa vải dệt, chế định đa dạng, đến sau lại đo ni may áo, tuyển định sợi tơ, theo chế thành hình, Động tác chậm một thăng có thể làm ra một kiện siêm y tới liền không tồi. Bất quá vừa mới tỷ tỉ, tỉ cũng nói, Ngươi ta chi gian là tỉ muội, hẳn là cho nhau giúp cầm. Nếu là ngươi thật sự tưởng khai tú phường nói, ta có thể giúp ngươi tìm chút tú nương. Rốt cuộc hiện tại nhất tình vi theo thừa kỹ xảo, đều là từ ta nghe vân phường lan truyền đi ra ngoài. Ngươi không phải cười nhạo thương nhân chi lưu sao? kia hiện tại ngươi liền thương nhân chi lưu đều làm không được, không phải so thương nhân còn không bằng sao? Mạnh xinh đẹp trong lòng sinh giận, không khỏi cười lạnh một tiếng, vân giao biểu mội quả nhiên cùng chúng ta không giống nhau. Này há mồm thật là năng ngôn thiện biện, cũng là, người phía trước tổ chức tu phường trà trang, tiếp xúc người liền so với chúng ta nhiều. Cho nên mới đi theo những cái đó tam giáo cửu lưu học được như vậy miệng lươi sắp bén. Một vân giao cười đến càng thêm thẻ thùng, ta sinh ra nhát gan, xưa nay cũng không thích ra cửa. bằng không cũng sẽ không tính hạ tâm tư tới nghiên cứu những cái đó theo thừa châm pháp lại nói tiếp cũng có thể là trời cao đau khờ người mặc kệ là nghe vân phường vẫn là không tiện lâu đều có thích hợp trưởng quầy hỗ trợ chăm sóc ta cũng chính là giáo giáo theo thừa, phẩm phẩm lá trà bất quá mâu thân nói ta trời sinh nói chuyện liền sớm lỗ đều còn sẽ không đi đâu liền nói cái gì đều sẽ nói hứa đây là trời sinh tựa như có người lại như thế nào học cũng sẽ không nói giống nhau mạnh sinh đẹp bị một vân giao đổ đến nửa vời, trong mắt hận không thể phun ra lửa dạ tới một bên tô vũ nghi cũng là trong lòng kinh ngạc nàng không nghĩ tới mạnh sinh đẹp thế nhưng ở một vân giao nơi này không chiếm được chút nào tiện nghi lại liên tưởng đến phía trước phát sinh đủ loại nàng trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm trước mắt cái này một vân giao quyết sẽ không giống mẫu thân nói như vậy động động ngón tay là có thể bãi bình trong lời nói chiếm thượng phong một vân giao tâm tình sung sướng nhìn về phía một bên bày cha cụ biểu tỷ vừa mới không phải làm chúng ta tiến vào phẩm trà sao không biết chuẩn bị chính là cái gì trà thượng đẳng trà xuân long tĩnh ta này liền phao tới cấp hai vị muội muội nếm thử mạnh sinh đẹp ruỗi tay đệ lại tô vũ nghi vũ nghi tỷ tỷ ngươi đã quên chúng ta nơi này chính là có vị trà tài cao tay vân giao biểu muội mở không tiện lâu nghe nói pha trà tay nghề không người có thể cập sao không ở hôm nay buộc lộ tài năng Làm chúng ta cũng đi theo được thêm kiến thức. Đều là một ít chút tài mọn, lên không được nhiều ít mặt bàn. Bất quá hai vị tỷ tỷ nếu là tưởng nhìn, ta liền hiến một chút xấu. Thấy một vân dao đáp ứng xuống dưới, mạnh xinh đẹp cười lạnh một tiếng. Tô Vũ nghi thấy nàng dáng vẻ này, đối với một vân giao hãy nấy cười cười, mở miệng nói, vậy làm phiền biểu muội Một vân dao đi đến pha trà bàn mặt sau, động tác quyển chuyển nhẹ nhàng ngồi xuống, một chút đem bàn thượng trà cụ bày biện chỉnh tề. rồi sau đó lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, lúc này mới bắt đầu động thủ nấu nước, ấm áp chung trà. Mạnh xinh đẹp nhìn đến nàng dáng vẻ này, không khỏi hứ lạnh một tiếng, địch ý rõ như ban ngày. Tô Vũ nghi lại là dần dần chầm hạ ánh mắt, nàng từ nhỏ khổ luyện quá trang nghệ, liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra cao thấp, một vân giao là thật sự am hiểu pha trà, hơn nữa công phu không cạn. Nàng động tác nhìn như tùy ý, nhưng không từ không hoãn, Mang theo một cổ trầm tĩnh chi khí, làm người nhìn nhìn liền dần dần quên mất ồn ào náo động, hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới. Kế tiếp nàng pha trà động tắc càng là cảnh đẹp ý vui, ngay cả phía trước vẫn luôn khinh thường mạnh xinh đẹp đều dần dần thay đổi sắc mặt. một vân giao đoan ổn, trung trà nhẹ nhàng khấu hảo, ly cái cùng trung trà tiếp xúc phát ra một chút văng nhỏ, che đậy lượn lờ dâng lên yên khí, lại tràn ra tới từng trận thấm tì trà hương. một vân giao đem trung trà cấp hai người đoan qua đi. tô vũ nghi tiếp nhận nhẹ giọng nói lời cảm tạ đa tạ vân giao biểu muội một vân giao mỉm cười đáp lễ biểu tỉ không cần khách khí chờ nàng đem trung trà đưa cho mạnh sinh đẹp thời điểm mắt thấy mạnh sinh đẹp đầu ngón tay nhận được trung trà lại tại hạ một khắc trung trà trực tiếp hướng về phía một vân giao bát lại đây một vân giao trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo vừa lúc gặp lúc này trong tay cầm thay trực tiếp giơ tay che ở bên cạnh người đem trung trà chắn trở về Mạnh xinh đẹp khỏe môi đã mang lên ý cười, không ngờ ngay sau đó chỉ nghe thơi ẩm một tiếng, bị nàng bắt đi ra ngoài chung trà thế nhưng trực tiếp bị chắn trở về, bên trong nước trà bắt nàng một chân, làm nàng nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, À, đau quá." Chương 261 nguyên lai like là biểu muội nha. Tô Vũ Nghi bị trước mắt trạng huống sợ ngây người, vội vàng đứng dậy đi xem Mạnh xinh đẹp, xinh đẹp muội muội, ngươi thế nào? Một Vân Dao cũng vội vàng đuổi kịp tiến đến, Mạnh tỷ tỉ, tỉ ngươi không sao chứ. Mạnh sinh đẹp vốn chính là ương ngạnh tính tình, lúc này trên đuổi bị bắt trà nóng, đau đớn xuyên tim đến xương, nhìn đến một vân dao thấu tiến lên đây, giơ tay liền muốn đánh nàng một cái tát, lại không ngờ một vân giao phảng phất đã chịu kinh hách, về phía sau lui hai bước, làm nàng này một cái tát rơi vào khoảng không, chỉ có thể phẫn hận chỉ trích nói. Một vân giao, ta phải biết ngươi trở về đặc biệt tiến đến thăm với ngươi, Không nghĩ tới ngươi người này tâm tư âm trầm, thế nhưng cô ý dùng trà nóng thủy tới năng ta, an rốt cuộc là cái gì giáp tâm. Một vân giao như mày, trên mặt mang theo khó hiểu chi sắc, rõ ràng là tỷ tỷ chính ngươi không có đem chung trà đoan ổn, vì sao phải lại đến ta trên người. Mạnh xinh đẹp thanh âm càng thêm sắc nhọn, kia rửa theo ngươi cách nói là ta cố ý bị phòng chính mình, sau đó trái lại vu háng ngươi. Ngươi cũng không nhìn một cái chính mình mấy cân mấy lượng. có cái gì đáng giá ta dùng thường cập tự thân phương pháp tới Vũ hãm một vân dao trên mặt mang theo giận dữ chi sắc thanh âm thanh thúy tự tự rõ ràng mạnh tỷ tỷ đừng nói ta là lão phu nhân ngoại tôn nữ liền tính ta chỉ là cái bình dân ba cánh kia cũng là trong sạch chi danh không thể ô ta đại lịch triều sớm có luật pháp thiên tử pháp pháp còn cùng thứ dân cùng tội chẳng sợ ta thân phận đối mạnh tỷ tỷ mà nói giống như con kiến giống nhau cũng không phải ngươi tùy ý có thể dâm đạp Mạnh xinh đẹp cảm giác trên đùi sinh đau, trong lòng đã là phẫn nộ tới rồi cực điểm, nữ nhi ra nhớ lấy trên người lưu có vết sẹo như vậy một đại trản nước sôi tới ở trên người, nàng chân nhất định là hỏng rồi, kể từ đó, nàng tiền đồ sợ là cũng muốn chịu ảnh hưởng, nghĩ vậy dạng hậu quả, tức khắc đem một vân giao hận cái thấu, không thể tưởng được ngươi như thế miệng lươi sắc bén, hôm nay ta liền hảo hảo dạy dâu ngươi một chút, Làm ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Liền tính ta thật sự không hiểu quy củ, kia cũng có trưởng bối dạy dỗ, liền không nhọc phiền mạnh ra tỷ tỷ. Ngươi thế nhưng còn dám tranh luận, Người tới, và miệng. Một vân giao ngẩng đầu nhìn về phía một bên tô vũ nghi, trong ánh mắt mang theo vội vàng, biểu tỷ, kia trung trả rõ ràng là mạnh tỷ tỷ không có tiếp ổn, không phải ta cố ý bắt đến trên người nàng, lúc ấy ngươi liền ở ta bên cạnh người. Hẳn là xem đến rất là rõ ràng mới đúng. Tô Vũ nghi nhẹ nhàng nhíu lại giữa mày, tỉ mỉ phát họa mặt mày nhiễm một tia u sầu, làm người thấy hận không thể lập tức liền đem chọc nàng phiền não đồ vật thanh trừ, hào đổi lấy mỹ nhân nhuẩn miệng cười. Lúc ấy, ta đang ở phòng trà, cụ thể tình huống như thế nào, thật sự không thấy rõ. Bất quá vẫn là chạy nhanh kêu đại phu tới giúp xinh đẹp mội mội coi một chút, này nữ tử thân thể chính là đại sự, nếu là để lại vết sẹo. Đời này đều phải chịu ảnh hưởng. Nghe được lời này, mạnh xinh đẹp trong lòng lửa giận càng tăng lên, thấy phía sau thị nữ không núc đích, mạnh đến lập tức một tiếng, các ngươi đều là ăn mà không làm, không nghe được ta vừa mới mệnh lệnh sao. Còn không mau đem một vân dao kéo xuống và miệng. Là, thiểu thư, đứng ở mạnh xinh đẹp phía sau hai gã thị nữ vội vàng tiến lên, một tả một hữu liền muốn đi chế trụ một vân dao. Một vân dao hơi hơi lui về phía sau hai bước. Xoay người hướng về cửa chạy tới. Tính tính thời gian, hiện tại Tô Thanh Nô hẳn là không sai biệt lắm muốn tới nơi này, nếu mạnh xinh đẹp muốn áo, vậy hướng lớn áo. Tô gia quy củ xưa nay liền đại, bị chọn lựa ra tới chăm sóc Tô Vũ nghi người càng là chọn lựa kỹ càng, sợ có cái gì không thỏa đáng địa phương. Mới vừa rồi ở cửa thủ tên kia thị nữ, nếu là thật sự không thoải mái phải rời khỏi một lát, nhất định sẽ có những người khác tiến đến bổ thượng. Mà nghe mới vừa rồi Tô Vũ Nghi nói, tên kia thị nữ rõ ràng là Tài Hoa lại đây, bởi vậy không rõ này đó quý củ, mới có nàng ở cửa nghe được Mạnh xinh đẹp làm thấp đi trí ngữ tình cảnh. Tô Vũ Nghi sẽ làm Tài Hoa khiển lại đây thị nữ thủ nàng coi trọng lục ý rìa tiểu trúc, ngẫm lại đều không thể, cho nên sẽ chỉ là cố tình an bài. Mắt thấy liền đến cửa, một vân giao chợt dừng lại bước chân, truy nàng hai gã thị nữ vốn dĩ hùng hổ, Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, trực tiếp cùng vào cửa Tô Thanh Ngô đâm thành một đoàn, có một người thị nữ không cẩn thận đánh tới cánh tay hắn, làm hắn giữa mày mông nhíu lại. a đại thiếu gia! Nô tỳ đáng chết, thỉnh đại thiếu gia thứ tội! Tô Vũ nghi vội vàng đứng dậy, thanh âm tràn đầy kinh hỉ chi sắc, đại ca, người đã trở lại! Tô Thanh Ngô ánh mắt thẳng tắp rừng ở một vân dao trên người, đáy mắt có muôn vàn cảm xúc chợt lóe mà qua! Nhanh chóng lại phá lệ mãnh liệt, làm hắn tim đập đều nhịn không được rối loạn một phách. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sẽ lại lần nữa nhìn thấy một vân dao hơn nữa vẫn là ở tô ra. Lúc này, nàng tràn đầy kinh hoàng chi sắc, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, biên bối giống nhau hạo xỉ nhẹ nhàng cắn môi dưới, đứng ở tại chỗ phảng phất tứ cố vô thân. Tuy rằng không có thấy rõ ràng toàn bộ tình cảnh, nhưng tô thanh ngô trong lòng đã suy đoán ra vài phần. sắc bén ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống quỳ xuống đất hai gã thị nữ trên người đây là ở nháo cái gì tô thanh nô hơi hơi nhăn lại giữa mày cùng lần trước gặp nhau so sánh với nàng cả người chịu cao không ít trên người non nớt chi khí dần dần biến mất ngược lại triển lộ ra một thân linh tú phương hoa trên người nàng ăn mặc một kiện màu hồng nhạt váy lụa lảng lặng mà đứng ở tại chỗ giống như một con duyên dáng yêu kiểu phương hà mang theo trước mắt quạt tường rõ ràng không thể đón đánh mưa gió Lại ngạo nghệ không nguồn, túi đầu tới. Thấy Tô Thanh Ngô nhìn một vân giao thật lâu không nói, Tô Vũ nghi vội vàng tiến lên, đại ca trước mấy tháng liền từ trong nhà rời đi, theo tam hoàng tử đi khao thưởng biên cảnh tương sĩ, rất nhiều sự tình cũng không rõ ràng. Thế gian sự chính là như vậy trùng hợp thực, đại ca rời khỏi sau không lâu, phụ thân người điều tra dưới thế nhưng phát hiện một vân giao đó là tổ mẫu ngoại tôn nữ, nàng mẫu thân chính là chúng ta lạc đường nhiều năm cô cô. Tô Thanh Ngô vốn đã kinh nắm chặt quyền tâm, lúc này nghe được lời này ngón tay không khỏi thu nạp, vân giao. Biểu muội. mạnh xinh đẹp nhìn thấy Tô Thanh Ngô theo bản năng liền tưởng đứng dậy, chính là nghe được hắn hỏi chuyện, lại cưỡng bách chính mình ngồi ở tại chỗ. Biểu ca, ngươi tới vừa lúc, ta hôm nay hảo ý tới xem một vân giao, không nghĩ tới nàng đối ta lòng tràn đầy ý, còn cố ý đem nóng bỏng nước trà hắt ở ta trên ủi, hiện giờ ta này hai chân xem như hủy hoại nói. Nước mắt xúc xúc rơi xuống, nhìn qua vô cùng chọc người tâm liên. Tô Thanh Nô nhìn về phía mạnh xinh đẹp, quả nhiên nhìn đến nàng váy áo thượng mang theo vật trà, trên mặt đất còn có rơi dụng chung trà, vũ nghi, sao lại thế này? Xinh đẹp muội mội đã sớm đối vân giao tò mò đã lâu, nghe nói nàng trở về trong phủ, hôm nay liền nghĩ đến gặp một lần nàng, chúng ta ba người vốn là muốn uống điểm trà, không nghĩ tới vân giao biểu mội đưa trà thời điểm, không biết như thế nào. Nước trà vừa lúc dừng ở xinh đẹp muội muội trên đùi. Một vân giao trong lòng cười lạnh một tiếng, Tô Vũ nghi lời nói không giả, chính là lại chỉ lựa một ít đối mạnh xinh đẹp có lợi nói tới nói, nghe vào người khác trong thai, theo bản năng liền sẽ nhận đồng mạnh xinh đẹp mới vừa rồi nói, cho rằng kia chén trà nhỏ là nàng cố ý bắt đi lên. Tô Thanh Ngô nhìn về phía một vân giao, sự tình thật đúng là như thế. Lời vừa ra khỏi miệng, trong đó căng chặt chi ý phá lệ rõ ràng, hắn vội vàng hơi hơi nhấp miệng chương hai trăm cự không nhận sai mục vân dao đứng ở tại chỗ hơi hơi du mắt nghe được lời này ngẩng đầu lên thanh thấu hai tròng mắt chung thần xác phá lệ quật cường biểu ca nghĩ như thế nào liền như thế nào hảo muốn đánh muốn phạt tự nhiên muốn làm gì cũng được mạnh xinh đẹp đột nhiên cười lạnh một tiếng thanh nô biểu ca ngươi đều nghe thấy được ta hảo ý tiến đến thăm nàng thuận tiện nói cho nàng một ít kinh đô phong thổ Ai biết nàng không cảm kích liền thôi, ngược lại dùng loại này biện pháp tới hại ta, ta chân nếu là bị năng hỏng rồi, sau này nên làm thế nào cho phải. Tô Thanh Ngô giữa mày nhăn đến càng khẩn, quay đầu nhìn về phía một bên thị nữ, các ngươi cũng là ở đây, sự tình như thế nào, tinh tế nói đến. Tô Vũ nghi manh đến ngẩng đầu lên, không nghĩ tới nàng đều đem sự tình thuật lại một lần, chính mình đại ca thế nhưng còn sẽ lại dò hỏi thị nữ. Chẳng lẽ đại ca không tin nàng lời nói không thành? Hai gác thị nữ lúc này như cũ nơm nớp lo sợ, lại là biết nên nói cái gì không nên nói cái gì, bởi vậy lời nói xuất khẩu lúc sau cùng mới vừa rồi tô vũ nghi theo như lời đại đồng tiểu dị. Ba vị tiểu thư cùng nhau uống trà, nước trà bưng cho đại tiểu thư thời điểm, cũng không có sự tình gì, chỉ là tới rồi mạnh tiểu thư trước mặt, đột nhiên liền sái. Một vân dao đống nhiên mở miệng. biểu ca hỏi các nàng có thể hỏi ra cái gì tới các nàng nhưng đều là nghe theo mạnh tiểu thư mệnh lệnh dám trực tiếp đối ta động thủ nếu không phải mới vừa rồi biểu ca đột nhiên tiến vào hiện tại không nói được ta đang bị ấn ở trên mặt đất và miệng đâu tô thanh ngô ánh mắt nhìn như bình tĩnh không gọn sóng đáy mắt lại phảng phất có sắc nhọn chi sắc hiện lên thân là hạ nhân dám đối với tiểu thư động thủ các ngươi không cần ở tô ra hầu hạ hai gã thị nữ vội vàng dập đầu xin tha Đại thiếu gia, chúng ta đều là nghe theo mệnh tiểu thư mệnh lệnh, chúng ta đó là có một vạn cái lá gan cũng không dám cùng tiểu thư động thủ, chính là mạnh tiểu thư lần nữa yêu cầu, thân là nô thì chúng ta không có phản kháng quyền lợi, chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Tô Thanh Nô nhìn về phía bên cạnh người tùy tùng, lấp kín miệng, kéo xuống, đừng làm cho các nàng đi ra ngoài về sau hổ ngôn loạn ngữ. Là, thiếu gia, hai gã thị nữ trực tiếp bị đổ miệng kéo xuống. Một vân giao bước chân lược hiện bất an giật giật, ngay sau đó đứng ở tại chỗ. Thấy như vậy một màn tô vũ nghi không khỏi âm thầm cắn cắn đầu lưỡi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mạnh sinh đẹp lại là không thuận theo không buông tha, biểu ca, ta chân đều năng hỏng rồi, chẳng lẽ còn không thể trừng phạt một vân giao sao? Một đôi chân đối với nữ nhi già tới nói có bao nhiêu quan trọng, biểu ca tự nhiên là rõ ràng, chuyện này ta nhất định sẽ thảo cái công đạo. Nếu là biểu ca nơi này không nói lý, ta trực tiếp đi tìm cô cô cùng dưỡng. Tô Thanh Ngô nhìn về phía Tô Vũ Nghi, nhưng thỉnh đại phu đã làm người đi kêu, lúc này Nghi đến đang ở trên đường. Mạnh tiểu thư tạm thời tạm thời đừng nóng nảy, trước hết mời đại phu tiến đến xem thương thế nhất quan trọng, vân giao mới đến rất nhiều quy củ đều không rõ ràng lắm, nếu là có đắc tội ngươi địa phương, ta ở chỗ này thế nàng hướng ngươi tạ lỗi, cũng thỉnh ngươi xem ở ta tô ra mặt núi thượng. Bỏ qua cho nàng một lần. Mạnh xinh đẹp không dám tin tưởng nhìn Tô Thanh Nô. Trong mắt phẫn hận chi ý càng thêm nùng liệt. Không được, nàng đã làm sai chuyện liền phải bị phạt. Biểu ca, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy bên vực người mình người. Một vân giao trực tiếp đi đến mạnh xinh đẹp trước mặt. Ánh mắt thanh lãnh nhìn nàng. Mạnh tiểu thư, ngươi cái cỏ ẩm ý cũng muốn có cái hạt độ. Thật cho rằng ta sợ ngươi không thành. Vân giao. Tô Thanh Nô không tán đồng cao mày tâm. hướng mạnh tiểu thư xin lỗi dựa vào cái gì một vân giao thần sắc càng thêm không phục mạnh tiểu thư dựa theo ngươi lý do thoái thác nước trà bát đều bát ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta mạnh xinh đẹp thanh âm lãnh phảng phất kết băng ta hai chân bị bị phỏng tất nhiên sẽ lưu lại vết sẹo sau này cả đời đều sẽ chịu này ảnh hưởng ngươi hỏng rồi ta chân tự nhiên liền phải dùng ngang nhau giá trị đồ vật bồi cho ta một vân giao cười lạnh một tiếng kia dựa theo ngươi cách nói chính là muốn đánh gãy ta chân tới bồi ngươi mạnh xinh đẹp nhìn một vân dao bộ dáng trong lòng hận ý càng thêm nùng liệt thế nhưng có chút khống chế không được chính mình cảm xúc lời nói buột miệng thốt ra không tồi ngươi bị thương ta chân tự nhiên liền phải dùng chân của ngươi tới bồi thường ta xinh đẹp muội muội tô vũ nghi vội vàng tiến lên nắm lấy mạnh xinh đẹp cánh tay lời này nói liền có chút thật quá đáng bất luận như thế nào mộc vân giao lấy lao phu nhân ngoại tôn nữ thân phận vừa mới trở về tô phủ hơi trừng phạt nàng một chút đem nàng thanh danh hủy hoại cũng là được nếu là thật chặt đứt một đôi chân kia chịu người chỉ trích nên là tô ra mạnh xinh đẹp lại phảng phất không có nghe được tô vũ nghi ám chỉ ánh mắt lại hết sức hung ác trừng mắt mộc vân giao thật cho rằng đã trở lại tô ra thân phận cao nhân nhất đẳng liền có thể muốn làm gì thì làm đừng quên ngươi chính là cái bán quần áo bán lá trà. Căn tử thượng hỏng rồi, liền tính bọc lên kim nạm ngọc cũng phú quý không đến chạy đi đâu. Xinh đẹp muội muội, người đau hồ đồ, như thế nào bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Tô Vũ nghi trong lòng hơi bực, mạnh xinh đẹp dị vang tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh nhưng lại cực kỳ biết được đúng mực, sẽ không làm sự tỉnh trở nên quá mức khó coi. Nhưng hôm nay lại tự tự chu tâm, thả còn liên lụy tới rồi tô ra, lời này nếu là chuyển tới phụ thân trong thai, liền tính là nàng cũng không tránh được muốn ăn liên lụy. Tô Thanh Ngô sắc mặt phát trầm, vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy một vân giao đột nhiên một tay đem mạnh xinh đẹp kéo lên, mạnh tiểu thư, ngươi giả ngươi giả dại cũng muốn có cái hạn độ. Ngươi nói chân của ngươi hỏng rồi, hảo à, ngươi tới chứng minh cho ta xem, nếu là thật sự hỏng rồi, ta liền đem chính mình chân bồi cho ngươi. Nếu là ngươi không có việc gì, hôm nay ngươi tất nhiên phải cho ta một cái cách nói, liền tính ta là một cái bình dân áo vải. cũng sẽ không không duyên cớ làm ngươi bẩn thanh danh. Mạnh Sinh đẹp vừa mới đứng lên, liền cảm giác hai chân phảng phất bị đau cắt giống nhau, rậm rạp đau lợi hại, tiếng nói chợt thay đổi, một Vân Dao, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Nói nâng lên cánh tay, đối với một Vân Dao liền đánh qua đi. một Vân Dao trực tiếp nâng lên trong tay khay, nặng nghề mà khai ở Mạnh Sinh đẹp trên tay, ta xuất thân hưng dã, nhưng cũng biết lễ nghi quy củ, Mạnh tiểu thư như vậy tiểu thư khuê các ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh xinh đẹp đánh một vân dao thời điểm dùng đủ sức lực không nghĩ tới khay va chạm ở bên nhau toàn bộ bàn tay trực tiếp xưng lên kia cảm giác phảng phất trên tay xương cốt đều chặt nước, đau đến phá lệ tê tâm liệt phế à, đau quá một vân dao trực tiếp đi đến pha trà bàn mặt sau trực tiếp đem đựng đầy nước gấm sa diêu bưng lên đặt ở tô thanh ngô trước mặt biểu ca này chỉ sa diêu là đặc chế nghe biểu tỷ nói có thể bảo trì thủy ôn nửa canh giờ bất biến, nhưng đối. Tô Thanh Nô gật gật đầu, nay bộ trà cụ là đặc chế, Sa Diêu cố ý làm hai tầng, thật là có thể bảo trì thủy ôn nửa canh giờ bất biến. kia hảo, từ mới vừa rồi ta pha trà đến bây giờ cũng liền không đến 30 phút thời gian, này Sa Diêu trung độ ấm hẳn là không có nhiều ít biến hóa, thỉnh biểu ca đến xem, ta là dùng như thế nào nơi này thủy tới bị phòng người. Mục vân dao nói xong trực tiếp dơ lên xa Diêu, đem bên trong thủy đối với chính mình bàn tay rót xuống dưới. Chương 263 trắng trận táo bạo hãm hại. Tô Thanh Nô mạnh đến đem xa Diêu đoạt xuống dưới, mặt mày trung tràn đầy không tán đồng chi sắc, ngươi làm gì vậy? Mục vân dao dơ lên dính thủy bàn tay, nhìn kỹ rõ ràng. Mục vân dao ngón tay trắng non non mềm, lúc này dính thủy, có điểm điểm nước châu ngưng kết này thượng, giống như mang theo thần lộ cánh hoa. Tô vũ nghi cùng mạnh xinh đẹp lại hơi hơi chừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng, sao có thể. Sa Diêu chung thủy tới ở một vân dao trên tay, thế nhưng chỉ là làm tay nàng chỉ hơi hơi đỏ lên, màu đỏ nhìn qua cực kỳ rất nhỏ. Một vân dao lại là ảo não phất phất tay, ta từ nhỏ làn da non mềm, hơi một chút liền sẽ lưu lại vật đỏ, lần này không tính, biểu ca ngươi tới giúp ta thử xem như thế nào. Xác nhận tay nàng không có việc gì lúc sau. Tô Thanh Ngô mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, phục hồi tinh thần lại liền đối với thượng một vân dao một đôi tràn đầy tín nhiệm đôi mắt, trong lòng không khỏi một đốn. Chợt nhớ tới lúc trước nàng ngồi ở cây hoa quế thượng, xuống phía dưới ném hoa chi cảnh tượng. Kia một ngày phiêu hương hoa quế bị ném xuống đất, nhưng lại không có thể ném ra hắn trong lòng, ngược lại là thật sâu chắc căn. Hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy một vân dao, ngày xưa ký ức liền thúc dục đáy lòng cây hoa quế thư căn trừng diệp. rầm rạp rôi thân mở ra Tô Thanh Ngô không có nhiều làm ngôn ngữ trực tiếp lấy qua xa Diêu đem bên trong thủy đối với chính mình bàn tay rót xuống dưới Tô Vũ nghi kinh hô một tiếng đại ca ngón tay thượng truyền đến cảm giác cấm áp, hơi có chút nóng lên lại hoàn toàn ở có thể chịu đựng trong phạm vi như vậy thủy ôn căn bản là sẽ không đem người bị phỏng Tô Thanh Ngô thần sắc trợn nghiêm khắc lên mạnh tiểu thư, hồ nháo cũng muốn có cái hạn độ Mạnh xinh đẹp không dám tin tưởng trường lớn đôi mắt, thanh ngô biểu ca, ta khi nào hồ nháo, Là một vân giao nàng bị phòng ta, chẳng lẽ còn không được ta vì chính mình thảo cái công đạo. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn đang nói dối, sa Diêu trung thủy ôn chỉ là hơi có chút phòng tay, căn bản không có đến có thể bị phòng người trình độ. Sao có thể? Ta chân đến bây giờ đều còn đau đứng dậy không nổi, tất nhiên là qua thời gian dài như vậy, sa Diêu thủy lạnh rớt. một vân dao đứng ở mạnh xinh đẹp trước mặt thanh âm tràn đầy tức giận bất bình mạnh tiểu thư ngươi vừa mới không có nghe rõ ta cùng biểu ca nói sao nay chỉ xa diêu là đặc chế có thể bảo trì thủy ôn nửa canh giờ sẽ không có biến hóa ngươi nếu là không tin có thể nạp lại thủy chờ thượng nửa canh giờ thử xem ngươi tất nhiên là ngươi động tay động chân mạnh xinh đẹp rỗi tay chỉ vào một vân dao khí ngực không ngừng phập phồng Pha trà còn hưu dụng nước ấm. Đó là trà Xuân Long Tĩnh, vốn dĩ yêu cầu thủy ôn liền không cao. Hơn nữa, biểu tỷ chuẩn bị lá trà là tháng 3 luận diệp, phiến lá rất là kiểu quý, hướng phao khi càng thêm yêu cầu hạ thấp thủy ôn, cho nên, kia nước trà căn bản sẽ không bị phòng người, không hiểu liền không cần nói lung tung. Một vân giao hơi hơi hừ một tiếng, cực kỳ khinh thường nhìn nàng. Vân giao, không thể như thế vô lễ. Tô Thanh Ngô không đau không ngứa đối với một vân giao nói một câu, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Vũ Nghi, đưa mạnh tiểu thư trở về. Không, ta không quay về, hôm nay ta nhất định phải thảo cái công đạo mạnh xinh đẹp mãn nhãn hận ý, nàng trên đùi đau đớn phá lệ kịch liệt, tuyệt đối là bị bị phỏng. Ta không biết ngươi âm thầm làm cái gì tay chân, nhưng ta trên đùi thường tuyệt đối làm không được giả. Hôm nay ta nhất định muốn vạch trần ngươi âm hiểm bộ mặt. Ta từ nhỏ trưởng thành với hương giã chi gian, tính tình xưa nay nghĩ sao nói vậy, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng liền không đành lòng chứ. Ngươi dùng sức nháo, tốt nhất nháo đến mọi người đều biết, sau đó là mọi người đều đến xem ngươi này phó ác độc tâm địa. Mạnh xinh đẹp cơ hồ khí điên rồi, ngươi. Ngươi nói ta ác độc. Không sai, nói chính là ngươi. Ngươi một ngụm một cái bán quần áo, một ngụm một cái thương nhân tiện tịch, còn nói cái gì ta từ căn thượng liền hỏng rồi. Ta bà ngoại chính là có cáo mệnh trong người, nhiều năm như vậy tới nàng vẫn luôn tưởng niệm mẫu thân, vẫn luôn không có từ bỏ quá tìm kiếm, nàng lao nhân ra nhất hiển hòa bất quá, nơi nào hỏng rồi. Người đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Ta khi nào nói qua lão phu nhân. Mạnh xinh đẹp trừng lớn đôi mắt, nàng phía trước như vậy nói, rõ ràng là tưởng châm chọc một vân giao cha xuất thân, nhưng lại bị nàng ngạnh sinh sinh xả đến lao phu nhân trên người. Chính là lại cho nàng mười cái lá gan, nàng cũng sẽ không ở tô ra nói ra liên lụy lao phu nhân nói tới. Mới vừa rồi nói, biểu ca cùng biểu tỷ nhưng đều nghe, bọn họ hai người đều là công đạo người, sẽ không vì ngươi giàu dếm, ngươi còn tưởng rảo biện không thành. Tô Vũ Nghi đỡ mạnh xinh đẹp tay dần dần thả lỏng, trong mắt thỉnh thoảng có trầm tĩnh chi sắc hiện lên. Một vân giao nhận thấy được hắn động tác, trong lòng cười lạnh một tiếng, Tô Vũ Nghi hoàn mỹ kế thừa tô ra người bản tính. Xưa nay biết xem xét thời thế, lúc này thấy mạnh xinh đẹp tự thân khó bảo toàn, tự nhiên muốn cùng nàng phân rõ liên lụy, hoàn toàn quên mất phía trước là nàng đem người kéo qua đảm đương thương sự. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến là nữ thanh âm, nô đại phu tới. Mạnh xinh đẹp lạnh lùng nhìn lướt qua một vân dao, đáy mắt hận ý phá lệ nùng liệt, lời nói có thể làm bộ, nhưng là thương thế làm không được giả, đường tưởng rằng ngươi dài quá một trường xảo miệng, liền có thể lật ngược phải trái. Nô đại phu đi đến, nghe được mạnh xinh đẹp là chân bị bị phỏng, trên mặt không khỏi mang lên vẻ khó xử, đại thiếu gia, mạnh tiểu thư thương tại hạ không tiện xem xét, bất quá nghe nói lao phu nhân bên người có ý, ý y hẻ nữ hầu hạ, vẫn là làm phiền ngài phái người đi một chuyến đi. Tô vũ nghi vội vàng mở miệng, là ta nghĩ đến không chu toàn đến, hiện tại liền phái người đi đem lâm ý, ý y hẻ nữ mời đi theo. Lúc này đây người tới nhưng thật ra thực mau, không bao lâu. một thân tố y trang điểm lâm y ghi hề nữ đi đến gặp qua đại thiếu gia gặp qua đại tiểu thư lâm y ghi hề nữ không cần đa lễ còn thỉnh ngươi giúp mạnh tiểu thư nhìn xem nàng trên đùi thường có nghiêm trọng không lâm y ghi hề nữ khẽ gật đầu ý bảo một bên thị nữ đem mạnh xinh đẹp đỡ tới rồi phòng nội sườn nhìn đến vị kia lâm y ghi hề nữ một vân dao không khỏi hơi hơi meo nho mắt trong mắt có lạnh băng sát ý hiện lên lâm vũ hàm đã từng tiếng tâm lửng lấy lâm thái y y đích tôn nữ sau lại lâm thái y ỉa nhân liên lụy đến trong cung nội màn việc mà thu hoạch tội lâm gia bị sao không nữ quyến toàn bộ sung vào con nô bởi vì lâm thái y ỉa lúc trước cùng tô ra lão thái gia có cũ lao phu nhân tôn thị nghị cách đem người cứu ra tới vẫn luôn đi theo bên người nàng đương y ỉa nữ sau lại tô vũ nghi gả đến tam hoàng tử phủ thời điểm lão phu nhân cố ý thưởng hạ ân điển đem lâm vũ hàm trở thành của hồi môn nha hoàn cấp tô vũ nghi điều khiển lúc trước tô vũ nghi có thể nhanh chóng ở tam hoàng tử phủ đứng vững góc chân đêm này nàng được Sủng ái thị thiếp chèn ép đi xuống lâm vũ Hằng có thể nói là công không thể không ngay cả nàng đều chúng rất nhiều thứ tinh kế đang nghĩ ngợi tới bên cạnh truyền đến tiếng bước chân lâm ý ghi hẻ nữ đi ra hồi bẩm đại thiếu gia đại tiểu thư mạnh tiểu thư thật là bị bị phỏng hơn nữa thương thế rất là nghiêm trọng nếu là điều dưỡng chi gian không cẩn thận chỉ sợ sẽ lưu lại vết sẹo Một vân dao mạnh đến ngẩng đầu lên, thanh thấu hai tròng mắt chung đã ngưng kết nổi lên phiến phiến băng sương. đây là trắng trận táo bạo muốn vu hãm chính mình. Nàng trong lòng suy nghĩ không ngừng quay cuồng, chỉ bằng lâm vũ hàm một người, nàng nhất định không có cái này lá gan, mà sự phát đột nhiên tô vũ nghi cùng đại phu nhân chỉ sợ không kịp than bài, kia có khả năng nhất chính là lao phu nhân tôn thị. mươi 264 âm thầm hạ độc thủ, tô thanh nô hơi hơi chớp một chút đôi mắt, trong mắt có khác dạng cảm xúc chợt lóe mà qua ngay sau đó khôi phục yên lặng kia liền hảo hảo điều dưỡng mặc kệ tiêu phí bao lớn nhất định không thể làm mạnh tiểu thư chân lưu lại vết thương đúng vậy vũ nghi ngươi hiện tại liền an bài người đem mạnh tiểu thư đưa trở về chuyện sau đó từ từ mạnh xinh đẹp đỡ hai gã thị nữ chậm rãi đi ra trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc nàng chậm rãi đi đến một vân dao trước mặt nâng lên cánh tay hung hăng một cái tắt quăng qua đi bang một vân dao lần này không còn né e tránh ngạnh sinh sinh ăn một cái tát trắng non kiều nộn khuôn mặt tức khắc biến sưng đỏ lên bộ dáng nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi mạnh sinh đẹp mịt mờ giơ giơ lên khoe môi giơ tay còn muốn lại đánh liền thấy một vân dao chậm rãi nâng lên đôi mắt thuần nhiên chi sắc từ trong mắt rút đi thay thế chính là vô tận lạnh lẽo cùng lệ khí phảng phất có màu đen lốc xoáy từ hai mắt bên trong dâng lên hàn ý che trời lấp đất tựa hồ trong nháy mắt liền có thể đem người nuốt hết. Mạnh xinh đẹp bị ánh mắt của nàng kinh sợ đến, đột nhiên lui về phía sau một bước, trong lòng cả kinh mánh nhảy không ngừng, ngươi, ngươi cũng dám như vậy xem ta. Hảo ngươi cái ác độc hạng người, ra tay đả thương người không nói, hiện tại còn một bộ phẫn hận không thôi bộ dáng, ngươi đem ta chân hủy hoại, ta đánh ngươi một cái tắt chỉ là thảo chút lợi tức, hiện tại chúng ta liền tới nói nói, nên như thế nào bồi thường. Một vân dao dơ tay nhẹ nhàng sờ sờ xương đỏ gương mặt, nóng rát đau đớn làm nàng trong lòng lệ khí càng tụ càng dày đặc. Ta cho rằng kinh đô chính là thiên tử dưới chân, hẳn là nhất công chính bất quá, không nghĩ tới lúc này mới tới ngày thứ hai, liền kiến thức tới rồi cái gì gọi là hắc bạch chẳng phân biệt. Mạnh xinh đẹp đắc ý dơ lên khỏe môi, trong lòng cười lạnh không ngừng, nàng chính mình hoàn toàn không nghĩ tới, theo lâm y lì nữ đến phòng trong lúc sau cởi rớt váy áo. Phát hiện hai chân hoàn hảo không tổn hao gì, đừng nói bị phỏng, liền một chút vết đỏ đều không có, kia cổ xuyên tim đau đớn cũng dần dần tiêu tán đi. Vốn tưởng rằng lúc này đây sông đại hoa, lại không nghĩ rằng lâm y ghi hẻ nữ sắc mặt như thường cho nàng hai chân lau chút gói thuốc chất lên, sau đó hầu hạ nàng thay đổi một thân xiêm y hẻ. Mạnh sinh đẹp lập tức liền lĩnh hội tới rồi lâm y ghi hẻ nữ ý tứ, trong lòng tức khắc an ổn xuống dưới, kia mục vân giao lại kiêu ngạo lại như thế nào. Lao phu nhân đối nàng không mừng, muốn sửa trị với nàng, không biết có bao nhiêu đơn giản, trước mắt còn không phải là bị chính mình phiến bàn tay, cũng không dám đánh trả sao. Một vân giao, ngươi phía trước nói, chỉ cần ta trên người nghiệm ra thương tới, ngươi liền chặt đứt chính mình hai chân bồi cho ta, trước mắt có lâm ý hề nữ làm chứng, ngươi nhưng đừng nghĩ chống chế. Tô Vũ nghi đứng ở mạnh xinh đẹp bên cạnh người, nhẹ nhàng vãn trụ cánh tay của nàng, xinh đẹp muội muội. Ta biết lúc này đây ngươi bị đại ủy khuất, nhưng rốt cuộc chúng ta đều là biểu tỉ muội nếu là thật chặt Đức Vân Giao hai chân chuyển ra đi như là bộ răng gì. Còn thì ngươi xem ở ta mặt mũi thượng, bỏ qua cho nàng lúc này đây đi. Mạnh xinh đẹp nhìn phía một Vân Giao, khỏe mắt nuôi lông mảy tràn đầy khinh thường, ta buồn không muốn cùng nàng so đo, rốt cuộc hương giã chi gian lớn lên nha đầu, không có quy củ cũng là có thể lý giải, nhưng nàng thật sự quá mức kiêu ngạo. ra tay thương ta lúc sau, không chỉ có không có xin lỗi, ngược lại là hùng hổ do người, này không phải có lâm ý, ý nữ ở, mới vừa rồi nàng sợ là chỉ bằng một chương xảo lươi khéo mồm khéo miệng, lừa gạt thanh ngô biểu ca, chứng thực ta vu hàm chi danh, như thế tâm tư ác độc hạng người, ta như thế nào có thể tha nàng. Này tô vũ nghi trên mặt cực kỳ khó xử, rất là ấy này ấy nhìn thoáng qua một vân dao, tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được. Tô thanh ngô đứng dậy, Vân giao, hướng mạnh tiểu thư xin lỗi, cầu nàng từ nhẹ xử trí ngươi. Mạnh xinh đẹp gợi lên khỏe môi, chậm rãi nói một bên ghế trên ngồi xuống, biểu ca đã mở miệng, điểm này mặt mũi ta tổng phải cho hán, ngươi nếu quỳ xuống hướng ta châm trà nhận sai, ta nhưng thật ra có thể suy xét không ngừng ngươi hai chân, chỉ đánh ngươi hai mươi bản tử xong việc. Một vân giao ánh mắt phá lệ thành, ngữ khí không tiêu ngạo không xiểm định, không cần, ta nói chuyện giữ lời. Ngươi làm người động thủ đánh gãy ta chân đi. Vân giao, không được hồi nháo. Tô thanh Nô quay đầu tới, thần sắc nghiêm túc nhìn nàng, hướng mạnh tiểu thư châm trà nhận sai. Một vân giao môi nhẹ động, chém đinh chặt sắt nhổ ra một chữ không. Nàng đảo muốn nhìn, tô ra này những yêu ma quỷ quái, rốt cuộc tưởng như thế nào hại nàng. Các ngươi không phải muốn náo sao. Vậy dùng sức náo, liền xem cuối cùng tô ra có thể hay không đâu được. Ngươi như thế nào có thể như thế cố chấp? Tô thanh ngô giữa mày nhíu chặt, trong ánh mắt tràn đầy không tán đồng. Ta chính là như vậy cố chấp, nói chuyện thẳng, cố chấp, nếu lúc trước ta nói, nếu là đại phu có thể ở mạnh xinh đẹp trên đùi phát hiện vết thương, vậy đoạn ta chính mình chân bồi cho nàng, nếu lâm y lì nữ mạnh tiểu thư trên đùi thương rất là nghiêm trọng, ta đây liền không thể nuốt lời. Tô vũ nghi giữa mày vừa động, một vân giao thân phận sớm đã ở kinh đô bên trong truyền khai. Bằng vào nàng ở cánh lăng thành làm những cái đó sự tình, nho nhỏ trừng phạt nàng một chút còn có thể, nếu là thật chặt đứt hắn hai chân, không nói được sẽ đối tô ra sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Mạnh sinh đẹp đột nhiên giơ tay chụp ở trên bàn, hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến bao lâu, người tới, đem nàng cho ta kéo xuống đi trước trượng trách 20 lại nói, cửa chờ thô sử các bà tử vội vàng đi vào môn tới. Đôi tay chế trụ Mục Vân Dao liền đem nàng ấn ở trên mặt đất. Tô Thanh Ngô đi ra phía trước, ngăn lại trụ các bà tử động tác, "Vân Dao, ngươi hiện tại nhận sai còn kịp." Mục Vân Dao cười nhạo một tiếng, "Này thế đạo cũng thật kỳ quái, đen tâm địa vu hám người khác người ngồi ngay ngắn tại thượng, yên tâm thoải mái, mà ta cái này vô tội bị hãm hại, lại ngươi ở bị buộc nhận sai." Mạnh Sinh đẹp quát trói hai một tiếng, "Đánh!" Mục Vân Dao du xuống đôi mắt Đệ nhất đỉnh trượng chợt rơi xuống, trực tiếp dừng ở nàng eo sườn dựa hạ vị trí, kịch liệt đau đớn đột nhiên truyền khắp toàn thân, còn chưa chờ nàng kêu lên đau đớn, đệ nhị đỉnh trượng cũng tùy theo rơi xuống, vị trí cùng phía trước giống nhau như lúc. Nàng trong mắt đột nhiên hiện lên sắc bén hàn ý. Nếu nói đệ nhất đỉnh trượng làm nàng trong lòng nhiều một phần suy đoán, như vậy đệ nhị đỉnh trượng trực tiếp làm này phân suy đoán chứng thực, này hai cái bà tử tất nhiên âm thầm đã chịu qua ý bảo. muốn nương lần này trừng phạt chấn thương nàng nội phủ tuyệt nàng tái sinh dục con nối roi khả năng đúng lúc này mạnh sinh đẹp đột nhiên đứng lên trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết tà chân làm sao vậy đau quá đau quá a hai gã bà tử chấn kinh vội vàng dừng động tác lâm ý ghi hề nữ tiến lên đỡ lấy mạnh sinh đẹp mạnh tiểu thư ngài làm sao vậy mạnh sinh đẹp sắc mặt trắng bệnh trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh nàng đột nhiên ngẩng đầu Ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Y Nhi nữ, ngươi mới vừa rồi cho ta dùng dược là cái gì? Vì cái gì ta chân hiện tại phảng phất đau cắt giống nhau đau? Lâm Y Nhi nữ hơi hơi ru mắt, thần sắc kính cần nói, chỉ là trị liệu bị phỏng thường dùng dược liệu. A, không có khả năng, nhanh lên giúp ta đem dược lấy rớt, ta muốn đau đã chết. Lâm Y Nhi nữ đỡ mạnh xinh đẹp tay hơi hơi dùng sức, mạnh tiểu thư, ngài đã quên, ngươi trên đùi chính là có thương tích, tùy tiện tẩy rất dược liệu. khả năng sẽ lưu lại vết sẹo mạnh xinh đẹp bị ấn ở ghế trên trận phục hồi tinh thần lại buồn kiệt lực muốn nhẫn mại xuống dưới nhưng đau đớn một trận mạnh hơn một trận phảng phất có sắc bén dao nhỏ ở nàng trên đùi không được tàn sát bừa bãi đau ý thẳng vào cốt thủy phảng phất hai cái đùi đã cắt đứt giống nhau không ta nhịn không nổi mau chút đem những cái đó dược liệu tẩy rớt mau chút lại chầm ta liền phải đau đã chết chương 265 trăm vân dao người nháo cái gì mạnh tiểu thư lâm ý ghi hẻ nữ mạnh mẽ ấn mạnh xinh đẹp thế nhưng một chút không có để lại làm nàng trực tiếp đứng dậy mất mạng giống nhau đối với chính mình hai chân xoa nắn nhanh lên đem những cái đó dược liệu đau mục vân giao không biết khi nào đứng lên bước chân phong thả đi đến mạnh xinh đẹp bên cạnh người đối với lâm ý ghi hẻ nữ cười lạnh một tiếng ngươi còn không mau tìm người đem mạnh tiểu thư để lại nay trên đùi có thương tích chính là không thể lộn xộn ra cái gì hậu quả ngươi gánh vác đến khởi sao lâm ý ghi hẻ nữ trong lòng phát khẩn vội vàng nhìn về phía một bên hai cái thô sử bà tử lại đây hỗ trợ đừng làm cho mạnh tiểu thư lộn xộn một vân dao dơ tay nhẹ nhàng lao hạ trên trán mồ hôi lạnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào bộ mặt càng ngày càng giữ tận mạnh xinh đẹp vì ứng phó ở tô ra khả năng sinh ra nguy cơ nàng âm thầm làm rất nhiều chuẩn bị chỉ là các màu thuốc bột liền bị hạ rất nhiều không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng thế nhưng không phải dùng ở tô gia nhân thân thượng. Nàng xưa nay am hiểu xem mặt đoán ý, mới vừa rồi mạnh xinh đẹp làm nàng động thủ pha trà khi, liền nhận thấy được nàng thần sắc không đúng, ở nàng bưng nước trà đi ra phía trước thời điểm, đối phương ánh mắt càng là khẩn trương, vì thế nàng liền ở trong nước làm chút tay chân. Hòa viêm thảo đối thân thể cũng không có bao lớn tổn hại, nhưng là tiếp xúc đến làn da lại sẽ làm người đau nhức vô cùng. Hơn nữa hỏa viêm thảo có một loại đặc tính, đó chính là không thể cùng thanh nhiệt giải độc cây kim ngân tương lộ. Một khi hai người đụng phải, nhất định là dược tính tương hướng, đau đớn càng thêm gấp bội, thả chỉ cần là dùng thủy tẩy đều không dùng được, nhất định phải dùng dấm tới phao quá, mới có thể giải trừ dược tính. Không nghĩ tới sự tình thật sự như nàng sở liệu, lâm ý ghi nữ tới lúc sau, không chỉ có không có giúp nàng chứng minh trong sạch, ngược lại là giúp đỡ mạnh sinh đẹp cùng nhau tới vu hãm nàng. Còn làm động thủ trưởng trách người ám hạ độc thủ, muốn trực tiếp hủy hoại nàng. Nàng trong lòng sớm đã hiểu biết rõ ràng Tô gia người tướng mạo sẵn có, hận ý thâm nhập cốt thủy, tới cực điểm không có khả năng lại gia tăng, ngược lại là dâng lên nồng đậm nghi hoặc chi tình. Tô gia vì cái gì phải đối nàng nhiều lần hạ độc thủ, thả như thế tàn nhẫn không lưu chút nào tình cảm. Liên tính nàng xuất thân trở lên không được mặt bàn, nhưng trong thân thể vẫn như cũ chạy xuôi Tô gia huyết mạch. vì cái gì muốn như vậy ngoan độc mạnh xinh đẹp bị cố định ở ghế trên liều mạng dây rủa suy nghĩ muốn đứng dậy chính là sức lực căn bản so ra kém hai cái thô sử bà tử chỉ có thể bị gắt gao mà để lại càng là dây rủa đau đớn cảm giác càng là rõ ràng một vân dao thở ơ lạnh nhạt mạnh tiểu thư ngươi vẫn là ngừng nghỉ trong chốc lát đi ngươi không phải nói trên đuổi thương cực kỳ nghiêm trọng sao như bây giờ kịch liệt dây rủa sẽ không sợ làm trên đùi miệng vết thương trực tiếp lạn rớt. Mạnh xinh đẹp đã bị đau đớn bức bách mất đi lý trí, quay đầu gắt gao nhìn về phía lâm y Nhi nữ, lâm y Nhi nữ, ngươi cho ta thượng chính là cái gì dược? Vốn dĩ cảm giác đau đớn đã giảm bớt, đã có thể ở mới vừa rồi, đau ý chợt phiên bội, hơn nữa so với phía trước càng thêm khó có thể chịu đựng, quả thực như là ở moi tim thực cốt, nhất định là nàng cho chính mình thượng dược có vấn đề. Lâm y ghi hẻ nữ lúc này trên trán cũng toát ra điểm điểm mồ hôi mỏng, mạnh tiểu thư, ta cho ngươi thượng đều là thanh nhiệt thư hoán dược liệu, giống nhau bị phỏng dùng phương thuốc đều là như thế này. Mạnh xinh đẹp mau bị đau điên rồi, vung ta ra, ta muốn tắm gội, ta chân muốn đau đã chết. Một vân dao nhẹ nhàng dơ lên khuệ môi, lược hiện tái nhợt khuôn mặt thượng ý cười sán lạ, mạnh tiểu thư sợ là đau hồ đồ, lâm y ghi hẻ nữ là ta bà ngoại người bên cạnh, nghe nói y ghi thuật cực kỳ cao minh. Dùng dược là tuyệt đối không có khả năng làm lỗi Nếu là bình thường nghe được lời này mạnh xinh đẹp cũng là tán đồng Nhưng hiện tại nàng cơ hồ đau mất đi lý trí Liền như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy không thích hợp Đồng nhiên, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên Ánh mắt phẫn hận nhìn về phía lâm y hề nữ Ngươi cho ta dùng dược có vấn đề Nhất định là như thế này Phía trước nàng còn cảm thấy lâm y hề nữ giúp nàng giấu giếm thương tình là hảo tâm Nhưng hiện tại nghĩ đến không nói được là cái này Lâm vũ hàm muốn âm thầm hại nàng, cố ý dùng dược hủy hoại nàng chân, đã có thể mượn này trừng phạt một vân giao, lại có thể mượn cơ hội hại nàng. Một vân giao lại là ra vẻ kinh ngạc, mạnh tiểu thư, lời nói cũng không thể nói bậy, ngươi vốn là bị phỏng, mà bị phỏng lúc sau dùng dược liệu trên cơ bản cũng liền kêu mấy thứ, tìm cái bình thường một ít đại phu liền có thể dễ dàng điều phối ra tới. Lâm y hề nữ như thế nào sẽ ở phương diện này động tay chân? Mạnh xinh đẹp đã cái gì đều đành phải vậy, nàng sợ Lâm Vũ Hàm mục đích thực hiện được, thật sự đem chính mình chân hủy hoại, bởi vậy nói thẳng ra tình hình thực tế, cái gì bị phỏng không bị phỏng, ta trên đùi căn bản là không thương, cái này Lâm Vũ Hàm một hai phải nói ta thương thế nghiêm trọng, còn leo dược cho ta băng bó lên, nhất định là trong lòng tổn ám hại chi tâm. Buông ta ra, ta muốn tắm gội, mau chút chuẩn bị thủy tới. muốn tắm tô vũ nghi đã bị trước mắt tình huống sợ ngây người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là muốn mượn cơ trừng phạt một chút một vân giao, lại trêu chọc tới nhiều như vậy biến cố. Nơi này làm ẩm ý quá mức lợi hại, động tĩnh đại đến tưởng giấu đều giấu không được, thực mau đại phu nhân liền mang theo người đuổi lại đây, ngày thường lục y tiểu trúc không phải nhất an tính sao. Như thế nào hôm nay cái cỏ ẩm ý làm người không được căn bình? một vân dao trong lòng cười lạnh một tiếng ngày thường an tĩnh lại cứ hôm nay la hét tầm ĩ còn không phải là ám chỉ nàng tới lúc sau mới biến thành như vậy sao lời trong lời ngoài đem chính mình trở thành một cái rảo gia tinh cũng chính là đời trước chính mình quáng ốc như vậy rõ ràng châm chọc chi ý đều không có nghe ra tới đại phu nhân mạnh thị đi vào tới nhìn đến bị hai cái thô sử bà tử ấn ở ghế trên mạnh xinh đẹp sắc mặt trợt biến đổi lớn các ngươi hai cái lá gan cũng dám đối mạnh tiểu thư như thế vô lễ. Còn không đem người mau đưa ra. Tô Vũ nghi vội vàng tiến lên muốn cùng mạnh thị giải thích, nhưng kia hai gã thô sử bà tử lại là cực kỳ sợ hãi đại phu nhân uy nghiêm, nghe được lời này vội vàng đem tay giải khai. Đã mau đau điên rồi mạnh xinh đẹp không còn có mặt khác cố kỵ, trực tiếp đứng dậy đem chính mình váy áo kéo ra, đau quá, thủy đâu, mau lấy thủy tới, ta muốn tắm gội. Xinh đẹp. Đại phu nhân mạnh thị kinh hô một tiếng, vội vàng nhìn về phía Tô Thanh Ngô, người trước đi ra ngoài. nay mạnh xinh đẹp rốt cuộc là mạnh gia đích tiểu thư, hôm nay quần áo bất chỉnh bộ dáng nếu là bị Tô Thanh Ngô nhìn đến, mạnh gia nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, thậm chí muốn bức bách Tô Thanh Ngô cưới mạnh xinh đẹp cũng vô cùng có khả năng. Tuy rằng nói ngày thường nàng cũng đau cái này chất nữ, nhưng nếu là làm người như vậy tới làm chính mình con dâu, đó là trăm triệu không được. Một vân dao chợt ra tiếng, đi cái gì? Biểu ca chính là muốn ở chỗ này cho ta làm chứng kiến, hôm nay sự tình không nói rõ ràng, ai cũng không thể dễ dàng rời đi. Đại phu nhân mạnh thị manh đến quay đầu, ánh mắt giống như hai thanh lưới dao sắc bén soạt một chút bổ tới một vân dao trước mặt. Vân dao, người nháo cái gì? Một vân dao nhẹ nhàng mà đem gương mặt biên rơi dụng sợi tóc nhấp đến như sau, lộ ra một trường xương đỏ hơi phát tím nửa bên mặt bàng. Nàng bản thân làn da cực kỳ kiều nột, bị mạnh xinh đẹp một cái tắt đánh tiếp, này nửa bên mặt cơ hồ vô pháp xem, cùng bên kia hoàn hảo không tổn hao gì kiểu mị khuôn mặt so sánh với, có vẻ đặc biệt khủng bố. chương 266 thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lảnh. Đại phu nhân mạnh thị không có phòng bị trong lòng chợt cả kinh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tô vũ nghi, nàng tự nhiên sẽ hiểu chính mình nữ nhi tiểu tâm tư, cũng nhiều ít suy đoán đến nàng thỉnh mạnh xinh đẹp tới mục đích. Vô tưởng rằng tiểu đánh tiểu nháo ra không được sự tình gì, nhưng không nghĩ tới thế nhưng xuống tay như vậy không có đúng mực, kia mục vân dao nửa bên mặt đều phải hủy hoại, như vậy thương thế nếu là truyền đi ra ngoài, tô ra còn có cái gì mặt mũi. Tô vũ nghi âm thầm xoắn lấy trong tay khăn, trong lòng khổ mà không nói nên lời, nàng tự nhiên minh bạch chính mình mẫu thân kia liếc mắt một cái ý tứ, cũng biết đối phó mục vân giao muốn từ từ mưu tính, không thể một chút mất đúng mực. Nhưng ai có thể nghĩ đến sự tình thế nhưng một chút thoát ly không chế, đến bây giờ hoàn toàn loạn thành một nồi cháo, nàng hiện tại mới là thật sự cưới lên lưng còn khó leo xuống. Đại phu nhân mạnh thị kiềm chế hạ trong lòng tức giận, xem tô thanh ngô ở một vân giao sinh ra lúc sau, thế nhưng thật sự dừng bước chân, vội vàng chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi còn không mau đi ra ngoài, ngươi biểu mội bị kinh, lúc này bị bị bóng đẻ, chờ lát nữa chờ nàng bình tĩnh trở lại. Ta tự nhiên sẽ phái người đưa nàng trở về. Một vân giao lại là lại lần nữa mở miệng, không hề có cấp đại phu nhân lưu thể diện, đại cứu mẫu, ngươi vừa mới lại đây, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Lúc này biểu ca không thể đi, hắn chứng kiến sự tình từ đầu đến cuối, hiện tại muốn giúp ta chủ trì công đạo. Vân giao, ngươi cũng bị bị bóng đệ không thành, nói chính là cái gì mê sảng. Ngươi vừa mới đi vào tô gia, người trong nhà đối với ngươi cực kỳ hoan nghênh. Ngươi đại tỷ còn chuyên môn thỉnh người tiến đến cùng ngươi nói chuyện, giúp ngươi hiểu biết kinh đô phong thổ, như thế nào ngươi không biết cảm ơn, ngược lại là luôn mồm hồ ngôn loạn ngữ. Một vân giao hơi hơi đứng thẳng thân mình, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, đại cứu mẫu, ta biết ngươi là tưởng một sự nhịn chín sự lành, hôm nay ta đem lời nói đặt ở nơi này, mạnh xinh đẹp chính mình phiên châm trà trản lại bôi nhỏ ta yếu hại nàng, lúc sau giả tạo vết thương, mượn cơ hội làm người đoạn ta hai chân. Này đã không phải việc nhỏ. Hôm nay, đem sự tình phân biệt rõ ràng, cho ta một cái công đạo cũng liền thôi, nếu là không thể trả ta công đạo, ta liền đi tìm cái có thể nói lý địa phương. Nghe được lời này, đại phu nhân mạnh thị âm thầm hít một hơi khí lạnh, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn một vân dao, như thế nào cũng không thể tưởng được lời này thế, nhưng cũng có thể từ một cái hương giã nha đầu trong miệng nói ra. Nàng quan sát kỹ lưỡng một vân dao thần sắc, Hy vọng có thể nhìn ra nàng hư trương thanh thế ý vị, nhưng thấy thế nào, thần sắc của nàng đều phá lệ kiên định kiên quyết, phản phất thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lạnh Kêu y ghi ngươi ý tứ, ngươi muốn như thế nào? Đại phu nhân ngước mắt nhìn một vân giao, trong mắt nhu hòa dần dần biến mất, thay thế chính là một cổ phiền chán, khinh miệt chi sắc. Một vân giao cùng tô thanh sơ tới kinh đô, liền tính là cùng tạo vận nghiền có chút liên lụy, nhưng nàng một cái nho nhỏ nha đầu. Chỉ cần nàng không mở miệng thả người ra phủ, liền tính là người đã chết lạn ở hậu viện, Tào gia đều không nhất định có thể nghe được tiếng gió, còn không tin một cái nho nhỏ hương giã thôn cô có thể phiên tô ra thiên. Một vân giao phảng phất không có nhận thấy được đại phu nhân trong lời nói lạnh leo, nghe được lời này trực tiếp mở miệng. Đệ nhất, mạnh tiểu thư chính mình nói, nàng trên đùi căn bản không có bị phỏng, như vậy lâm y lì nữ ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ nàng làm giả. đệ nhị. Nếu mạnh tiểu thư không có bị phỏng, như vậy nàng mượn cớ đánh ta này một cái tát, lại làm người đối ta tiến hành trượng trách, này bút chướng hẳn lại như thế nào tính. Đệ tam, ta cùng mẫu thân muốn dọn ra tô ra đi. Đại phu nhân giữa mày níu chặt, một bên tô vũ nghi cũng hơi hơi cúi đầu, biết chính mình chuyện này làm quá mức không xong. Vân giao, ngươi cũng không nên nói khí lời nói, ngươi cùng ngươi mẫu thân thật vất vả mới trở lại tô ra. Như thế nào liền bởi vì một chút việc nhỏ liền la hét tầm ý muốn dọn ra đi. Đại phu nhân tâm tư nhanh chóng chuyển động, tránh nặng tìm nhẹ chấn an mục vân giao. Mục vân giao lại là hoàn toàn không mua trướng, đại cứu mẫu, cơm muốn một ngụm một ngụm ăn, sự tình muốn một kiện một kiện đoạn, vẫn là trước nói nói vì cái gì mạnh tiểu thư không có bị thương, ngược lại là muốn xuất khẩu vu ham ta. Mạnh xinh đẹp hận không thể đau đến trên mặt đất lăn lộn, lúc này đã hoàn toàn đứng dậy không nổi. Nam liệt ngồi dưới đất không được rỗi tay xoa xoa chân, hoàn toàn không có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. nàng chỉ nghĩ nhanh lên tìm thủy tắm gội, chút nào bất chấp mặt khác. Các ngươi còn ở phí nói cái gì, chạy nhanh chuẩn bị thủy làm ta tắm gội, có phải hay không thật sự muốn hủy hoại ta một đôi chân mới cam tâm? Quay đầu lại ta liền nói cho tổ phụ cùng tổ mẫu, làm cho bọn họ tới vì ta thảo cái công đạo. Một vân giao nói chuyện không từ không hoãn, ngữ khí phá lệ kiên định. Đạm Nhiên, ngươi đem nói rõ ràng, tự nhiên liền có người chuẩn bị thủy làm ngươi tắm gội, nếu là nói không rõ, ngươi liền chính mình sinh sôi chịu được đi. Ta nói, ta vốn dĩ chỉ là muốn mượn cơ nho nhỏ trừng phạt ngươi một chút, cho nên xem ngươi bưng trà lại đây, liền nghĩ đem chung trà đánh nghiêng, hắt ở ngươi trên người, làm ngươi chịu chút đau khổ. Không nghĩ tới trong tay một cái không đoan ổn chung trà rơi xuống ở chính mình trên người, lúc ấy cảm giác trên đùi rất đau. cho rằng tất nhiên là bị bị phỏng, lúc này mới phi lôi kéo ngươi muốn tính sổ, ai biết theo lâm y hi nữ đến nội sườn đi xem xét thương thế, lại phát hiện hai chân hoàn hảo không tổn hao gì, vốn tưởng rằng lần này cần mất mặt, chính là lâm y hi nữ lại giúp ta giả tạo thương thế, nói ta bị thương rất nặng, trả lại cho ta bôi lên thuốc trị thương. Tô Vũ nghi sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào mạnh xinh đẹp, vốn tưởng rằng cái này muội muội phi dương ương ảnh, là cái có chủ ý, Không nghĩ tới thế nhưng như vậy không còn dùng được, giam ba câu liền bị một vân giao bức bách ra tình hình thực tế, bất quá cũng may nàng từ đầu đến cuối cũng không có minh nói qua cái gì, bằng không sợ là muốn dính liễu đến chính mình trên người. Đại phu nhân cũng là ngầm bực không thôi, nghe được lời này chỉ có thể ra tiếng trách nói, xinh đẹp, ngươi thật sự là quá mức. Lúc này mạnh xinh đẹp đau đến chết tâm đều có, căn bản không để ý tới đại phu nhân, chỉ liên tiếp la hét thầm ý muốn tắm gội. Ta đem lời nói thật đều nói, thủy đâu, mau chút chuẩn bị thủy. Một Vân dao âm thầm dơ dơ lên khỏe môi, quay đầu nhìn về phía Đại Phu Nhân, Đại cứu mẫu, hiện tại mạnh tiểu thư đau đến như vậy lợi hại, vẫn là mau chút cho nàng chuẩn bị thủy, làm nàng đem trên đuổi thuốc mỡ tẩy rất đi. Đúng rồi, dùng để cho nàng băng bó những cái đó băng gạc cũng không nên ném xuống, không nói được vẫn là vật chứng đâu. Một bên Lâm Vũ Dìa nữ sắc mặt chợt biến bạch ngẩng đầu nhìn một Vân dao trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc mục tiểu thư ta vẫn chưa ở mạnh tiểu thư trên người động cái gì tay chân ngươi đều dám giúp đỡ bịa đặt thương thế ai biết có phải hay không muốn mượn này nhất tiễn xong điêu đã hại ta lại hại mạnh tiểu thư mục vân giao cười lạnh một tiếng lâm y ỉa nữ ngươi như vậy không có ý nghĩa giả chi tâm người bà ngoại như thế nào yên tâm đem ngươi lưu tại bên người ta xem vẫn là nhân lúc còn sớm đem ngươi đuổi ra phủ đi đỡ phải có một ngày Người tái sinh ra mặt khác tâm tư, rốt cuộc y địa giả yếu hại khởi người tới chính là dễ dàng thực. Lâm vũ hàm sắc mặt trợt một bạch, nhìn một vân giao lệnh băng thần sắc, nhịn không được ốn gối quy xuống. Mục tiểu thư, nô tỳ là y địa nữ, cũng chính là so bình thường hạ nhân nhiều đã hiểu một chút y địa thuật. Trên thực tế cùng hạ nhân không có gì phân biệt, lại làm sao dám chủ động giúp mạnh tiểu thư giả tạo thương thế. Là mạnh tiểu thư hạ lệnh yêu cầu nô tỳ làm như vậy, nô tỳ cự tuyệt không được. Thỉnh đại phu nhân cùng tiểu thư nắm rõ. Chương 267 Tô Gia cũng không là nói rõ lý lẽ địa phương. Lâm Vũ Hàm gắt gao cắn môi, thân phận của nàng là quan nô, nếu không phải bằng vào năm đó tổ phụ đối Tô Gia lão Thái Gia có điểm ân tình, tuyệt đối không có khả năng an an ổn ổn đại ở Tô Gia, hiện giờ nếu là thật sự bị đuổi ra đi, nàng liền sẽ khôi phục quan nô chi thân, kết cục tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Cho nên, nàng không thể bị đuổi đi. chỉ có thể đem sở hữu sự tình đều đẩy đến mạnh sinh đẹp trên người nàng là mạnh gia đích tiểu thư hôm nay sự tình nhiều lắm sẽ làm nàng thanh danh bị hao tổn nhiều hơn ngủ đông một đoạn thời gian đám người quên mất cũng là được mà nàng không giống nhau nàng tuyệt đối không thể bị đuổi ra tô ra mục vân giao chờ lâm vũ hàm nói xong chậm rãi đi đến đại phu nhân trước mặt đại cứu mẫu thị phi đúng sai ngài hiện tại hẳn là xem thực minh bạch còn thỉnh ngài chủ trì công đạo cho ta một cái cách nói lâm vũ hàm là cái người thông minh điểm này từ nàng nhiều năm qua cẩn trọng chiếu cố lao phu nhân chỉ đối lao phu nhân một người trung thành và tận tâm đem người hống đến dễ bảo đem nàng chỉ cho tô vũ nghi làm của hồi môn là có thể nhìn ra người thông minh tự nhiên biết nên làm thế nào lựa chọn lâm vũ hàm giọng nói rơi xuống đại phu nhân ánh mắt đã hoàn toàn trầm xuống dưới một vân Giao nói như thế nào nàng có thể không để bụng thậm chí tự tin nàng phiên không ra cái gì bỏ xong tới Nhưng lâm vũ hàm không giống nhau, nàng là lao phu nhân người bên cạnh, hơn nữa cực kỳ đến lao phu nhân tín nhiệm, hôm nay sự tỉnh sau lưng không nói được liền có lao phu nhân bóng dáng, nàng không thể không nhiều băn khoăn ba phần. Xinh đẹp, ngươi hôm nay nháo thật sự là thật quá đáng đại phu nhân ngự khí khinh phiêu phiêu, giống như lông chim nhẹ nếu không có gì, nhưng lời này vừa ra lại giống như một thanh búa tạng, trực tiếp cấp hôm nay sự tình định rồi tính. Mạnh xinh đẹp đau đến mơ mơ màng màng, nghe được đại phu nhân nhắc tới tên nàng, nâng đỏ đậm hai mắt nhìn qua đi, cô câu ngày thường xưa nay đau ta. Không đầu không đôi một câu lại làm đại phu nhân trong lòng khẩn một phần, đứa nhỏ này sợ là bởi vì chuyện này bực nàng cùng vũ nghi. Xinh đẹp, ta tự nhiên là thương tiếc ngươi, chính là cũng không thể tổn hại thị phi, vốn là tiểu tỷ mội chi gian ồn ào nhốn nháo không có gì trở ngại, Ngươi sai ở không nên uổng động hòa khí. xuống tay không có chút nào đúng mực, may mắn còn biết thu liễm, không đem vân dao đánh ra cái tốt xấu tới, vàng không ta như thế nào hướng lao phu nhân cùng Tô thành muội muội công đạo, tô vũ nghi vội vàng ở một bên đáp lời, xinh đẹp muội muội xưa nay là tiểu hài tử tâm tính, nhưng kỳ thật cũng không có nhiều ít tác ý, nếu là nói cái mềm lời nói dễ dàng liền có thể bóc qua đi, ai biết cuối cùng thế nhưng nháo thành cái dạng này. Một vân dao trên mặt giống như xương lạnh thổi qua, không mang theo chút nào độ ấm. Này mẹ con hai người kẻ sướng người họa, liền muốn lấy tiểu tỉ mội chơi đùa cớ đem sự tình hôm nay bóc qua đi, trên đời nào có như vậy tiện nghi sự tình. Trên đùi cảm giác đau đớn tựa hồ tiêu tán một ít, chẳng nếu điên cuồng mạnh xinh đẹp cũng hơi hơi bình tĩnh xuống dưới, thanh âm nặng nề nói, là ta nháo thật quá đáng, vân giao biểu muội, còn hy vọng ngươi không cần chú ý. Vẫn là trước từ hôm nay sự tình thoát thân đi ra ngoài, rồi sau đó lại đến chậm rãi tính sổ. Một vân giao hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy trào phúng chi sắc, nếu ta nói chính mình chú ý thực đâu. Xinh đẹp biểu tỉ, chuẩn bị như thế nào đuổi thường ta? Trên đùi đau đớn quả nhiên bắt đầu tiêu tán, mạnh xinh đẹp ở thị nữ nâng đỡ hạ đứng dậy, ta vừa mới không đều nói tạ tội sao. Tìm chố khoan dung mà độ lượng, đạo lý này, vân giao biểu mội hẳn là hiểu. tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. à, mất công mạnh xinh đẹp có thể nói được, như vậy mới vừa rồi nàng vì cái gì hùng hổ do người, chút nào không cho. lúc này đến phiên chính mình đối lý, liền nhớ tới tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. mục vân giao chớp chớp mắt, thanh âm rất là mềm nhẹ, ta còn là câu nói kia, nếu nơi này không thể cho ta một cái công đạo, như vậy ta liền đi mặt khác tìm một cái nói rõ lý lẽ địa phương. lục y di tiểu trúc nội chợt tan tính lại. Đại phu nhân cẩn thận thẩm lượng Mộc Vân Giao, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng rốt cuộc cất giấu cái gì cậy vào, mới làm nàng có nắm chắc nói ra nói như vậy. Mạnh sinh đẹp ánh mắt khinh miệt đánh giá Mộc Vân Giao, phảng phất đang xem một khối cười liêu, vậy ngươi liền chậm rãi tìm đi, ta thân thể không khỏe, hôm nay liền trước cáo tử. Cô cô, vũ nghi biểu tỷ, ngày khác lại đến thăm các ngươi. Nói xong trực tiếp đối với bên cạnh thị nữ hạ lệnh, chậm rãi đi ra ngoài. Một vân dao đứng ở tại chỗ thân hình thẳng tóc nhỏ yếu không có xương, mai cho đến mạnh xinh đẹp rời đi cũng không có lên tiếng nữa. Đại phu nhân nhìn về phía một bên lâm vũ hàm, người hôm nay phạm sai thực sự nên phạt, bất quá người là lao phu nhân người bên cạnh, phải quản giáo tự nhiên có lao phu nhân động thủ, trở về hướng nàng lão nhân ra dập đầu nhận sai đi, lao phu nhân nhất công bằng bất quá, nên như thế nào xử trí, đều có chương trình. Lâm vũ hàm trong lòng treo đại thạch đầu nặng nghề mà tùng sung dưới, đối với đại phu nhân cung kính hành lễ, là, nô tỳ đã biết. Đại phu nhân ám chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô vũ nghi, nếu không phải nha đầu này không có đúng mực, cũng sẽ không gặp phải hôm nay nhiều việc như vậy. Tô vũ nghi ngâng lên đôi mắt, rất là đáng thương nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển gian phản phất kiểu nộn đóa hoa bị nước mưa ướt nhẹp, hết sức nhu nhược đáng thương. Nhìn đến nàng cái này thần sắc, đại phu nhân không khỏi trong lòng mềm lún, âm thầm thở dài một tiếng, đột nhiên tới cái hương giã nha đầu cùng nàng cũng xưng biểu tỉ muội hôm qua còn ẩn ẩn rơi xuống tô ra thể diện, chính mình nữ nhi xưa nay tâm cao khí nạo, trong lòng khó chịu muốn lược thi phạt nhẹ, cũng là có thể lý giải. Trách chỉ trách cái kia một vân giao không thức thời vụ, thế nhưng còn dám luôn mồm nói tìm cái nói rõ lý lẽ địa phương. À! cũng không nhìn xem tô ra là như thế nào cạnh cửa, đừng nói là tào vận niên, chính là tào vận niên cậy vào kim phu nhân buồn ra, cũng không dám dễ dàng bắt tay dối lại đây. ý niệm truyền qua, đại phu nhân lúc này mới quay đầu nhìn về phía một vân giao, thanh âm mềm nhẹ chấn an nói: vân giao, mở biết ngươi hôm nay bị chút ủy khuất, nhưng ngươi cũng nên biết, hiện giờ thân phận của ngươi bất đồng, nhất cử nhất động đều đại biểu cho tô ra thể diện. Nói chuyện làm việc không thể lại giống như dĩ vãng giống nhau không có quý củ. Xinh đẹp là mạnh gia đích nữ, ở nàng thuộc hạ, đó là những cái đó bốn ngũ phẩm quan viên gia tiểu thư đều phải sinh sôi chịu. Một vân giao mang theo nhợt nhạt ý cười, an tĩnh nhìn đại phu nhân, ánh mắt như dĩ vãng giống nhau thanh thấu không gợn sóng, giống như một khối thượng đẳng Thúy Ngọc. Đại phu nhân lại là bị nàng cái này ánh mắt xem đến cổ họng một ngạnh, trong bụng nói trực tiếp nghẹn trở về. Chính mình đều như vậy nói, nha đầu này thế nhưng còn không mở miệng chịu thua. Quả nhiên, hương giã bên trong ra tới chính là không có giáo dưỡng, vân giao, chờ lát nữa ta liền kêu đại phu đi giúp ngươi nhìn một cái trên mặt thương, bất quá là một cái bàn tay, bôi lên chút thuốc mở nghỉ ngơi thượng hai ba ngày liền không có việc gì, trung thu ngày hội một tới, lao phu nhân xưa nay thích trong nhà hòa thuận, nên làm như thế nào ngươi hẳn là có chừng mực, đúng không? một vân dao hơi hơi gật gật đầu đại cứu ngô yên tâm hôm nay giải quá như vậy nhiều kiến thức ta tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào đại phu nhân nhìn một vân dao hơi hơi buông xuống đôi mắt nghe nàng nhu thuận ngữ khí vốn dĩ hẳn là cực kỳ vừa lòng chính là lại không biết như thế nào trong lòng xẹt qua một mạt bất an một vân dao vốn gối hành lễ nếu là không có gì sự tình vân dao liền cáo lui chương 268 tô thanh hận ý Cẩm lan cùng Cẩm xảo vẫn luôn sốt ruột chờ ở lục y tiểu trúc cửa, nghe được trong viện truyền đến cái cỏ ầm y thanh âm, vội vội vàng vàng liền phải hướng hướng, lại bị thủ vệ các bà tử đuổi ra tới. Liền ở hai người nhịn không được phải đi về tìm sáu lựa vọt vào đi đoạt lấy người thời điểm, liền nhìn đến một vân giao chậm rãi đi ra, hai người cơ hồ hỉ cực mà khóc, vội vàng đón nhận đi, một tả một hữu đỡ nàng, tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Nhìn Mộc Vân Dao trên mặt vết thương cùng với mất tự nhiên đi tư, Cẩm Lan trong lòng đột nhiên chầm xuống, đỡ Mộc Vân Dao tay dùng sức, làm nàng dựa đến dùng ít sức chút. Không có việc gì, về trước tế nguyệt gác. Tô Thanh vẫn luôn chờ ở sân cửa, sớm đã trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn đến Mộc Vân Dao bị đỡ đi tới, vội vàng bước nhanh chạy qua đi. Thấy rõ Mộc Vân Dao bộ dáng, Tô Thanh cơ hồ lá gan muốn nứt ra, giao Nhi, Người! Người! Một vân giao dựa đến tô thanh trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà cọ cỏ, cỏ ngự khí mang theo một tia ngây thơ, mẫu thân, là ta không tốt, phía trước còn nói sẽ toàn cần toàn ảnh trở về, hiện giờ lại mang theo thương, làm ngài lo lắng. Tô thanh nước mắt vẫn luôn ngăn không được, nghe vậy chỉ cảm thấy như là trong lòng phá cái động giống nhau, đau tê tâm liệt phế, nàng dối tay nửa ôm nửa ôm đem một vân giao đỡ đến phòng nội, ôm nàng khóc không thành tiếng. Giao nhi, ta đáng thương giao nhi. Chúng ta đã tận lực kỳ hảo, nói làm chúng ta tới, chúng ta liền ngày đêm kiêm trình, nói đưa lễ gặp mặt, liền tận lực vơ vét quý trọng chi vợ, nói ở chúng ta bên người xếp vào nhân thủ, liền thống khoái đồng ý, sợ chọc người khác không mau. Nếu là Lao Phu Nhân thật sự không muốn nhận hạ ta cái này nữ nhi, không muốn nhận hạ ngươi đứa cháu ngoại gái này, không tới trêu chọc chúng ta là được, vì cái gì lại sinh sôi đảo loạn chúng ta cuộc sống an ổn, một hai phải đem chúng ta nhận được nơi này. tới. Mộc vân giao vốn là kiệt lực chịu đựng, hiện tại tới rồi Tô Thanh trong lòng ngực, nghe được nàng khóc lóc kể lể, trong lòng sở hữu ủy khuất cùng yếu ớt liền trận cuộn cuộn ra tới, nước mắt theo gương mặt cuộn cuộn rơi xuống, đại viên đại viên tạp thoái ở chính mình mu bàn tay thượng, mẫu thân, ta mặt đau quá, trên eo cũng đau, toàn thân trên dưới không có một khối là thoải mái. Tô Thanh vội vàng nhẹ nhàng mà nâng dậy Mộc vân giao, giao nhi, ta đến xem thương thế của ngươi. Mục vân giao đem gương mặt lộ ra tới, nửa bên mặt thượng xanh tím bàn tay ấn người xem hái hùng khiết vía. Tô thanh lại là đau lòng lại là phẫn nộ, ngăn không được cả người phát run, giao Nhi, mẫu thân mang ngươi đi, cái này tô ra chúng ta không đợi. Cái gì tô ra? Cái gì thân nhân? Nếu thật là đem nàng cùng giao Nhi coi như thân nhân, làm sao có thể hạ độc thủ như vậy? Hôm nay là phiến một cái tát, đánh hai gậy gộc. Ngày mai có phải hay không liền mệnh đều phải đáp đi vào. Này nơi nào là có thân nhân ra, rõ ràng là một cái cắm cương đau hố sâu, một khi ngã xuống dưới, đó là tan xương nát thịt kết cục. Nàng vô luận như thế nào đều không sao cả, lại không thể làm dao nhi ngã vào cái này hố lửa. Một vân dao duỗi tay giữ chặt tô thành, trong mắt lệ quang doanh doanh, mẫu thân, mỗi người đều biết chúng ta trở về tô ra, lúc này lại có thể tới chạy đi đâu. các nàng trước nay đều không có đường lui. Tô Thanh lại phá lệ kiên định lên, mặc kệ đến nơi nào, chỉ cần rời đi này tòa ăn người nhà cửa, đi chỗ nào đều hảo, chúng ta có thể trở về thủ Nghê vân phường cùng không tiện lâu, nơi đó không phải có hoàng thượng ngự tứ chữ vàng bảng hiệu sao. Chẳng lẽ liền chúng ta đều hộ không được sao? Chẳng lẽ chúng ta trở lại cánh lăng thành, tô ra liền sẽ không hạ độc thủ sao? Mẫu thân, giống nhau, chỉ cần tô ra muốn hại chúng ta, Mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều là giống nhau. Hiện tại chúng ta ở Tô Gia, sau lưng có nghe vân phưởng cùng không tiện lâu, còn còn có chút quanh co đường sống, nếu là ở địa phương khác, lặng lẽ bị người hại chết, sợ đều không người biết hiểu. Tô Thanh trong mắt có hận ý hiện lên, giao nhi, người muốn như thế nào làm? Mẫu thân, Tô Gia không có đem chúng ta làm như thân nhân, chúng ta tự nhiên cũng liền không cần băn khoăn bọn họ, cho nên, ta muốn báo thù Hôm nay chịu ủy khuất, ta nhất định phải đòi lại tới. Tô Thanh nặng nề mà gật đầu, hảo, mẫu thân duy chỉ ngươi, ngươi muốn như thế nào làm, nhưng có cái gì ta có thể giúp đỡ địa phương. Một vân giao sở dĩ đỉnh này một thân thương trở về, vì chính là làm Tô Thanh hoàn toàn chặt đứt cùng Tô Gia niệm tưởng, nàng lần này một lần nữa trở lại Tô Gia, chính là muốn làm những người đó chết không có chỗ chôn. Nếu là mẫu thân trong lòng đem láo phu nhân tôn thị đám người coi như là thân nhân, đến lúc đó trong lòng khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc Nàng không cho phép mẫu thân đem hắn trở thành người xấu, cho nên chỉ có thể làm mẫu thân lại hận tô ra người, đưa bọn họ vứt bỏ ở bên ngoài, như vậy chờ về sau động thủ, cũng liền sẽ không bởi vì đồng tình tô ra mà khổ sở. Mẫu thân không cần lo lắng, phía trước bố trí nhiều như vậy, hiện tại cũng nên bắt đầu có tác dụng. bên kia đại phu nhân trầm khuôn mặt sắc mang tô vũ nghi về tới chính mình phòng trên mặt thần sắc nghiêm túc vũ nghi ngươi có biết hôm nay sai ở nơi nào tô vũ nghi vội vàng ngoan ngoắn ở đại phu nhân bên người ngồi quỳ xuống dưới ôm cánh tay của nàng hơi hơi làm lũng mẫu thân ta không nên nóng vội đem mạnh xinh đẹp tìm tới cũng không nên dung túng nàng như thế không có đúng mực thiếu chút nữa nháo ra đại loạn tử đại phu nhân thần sắc hơi hòa hoãn dư chặt tô vũ nghi tay làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh vũ nghi hôm nay là ở tô gia ở ngươi lục y tiểu trúc nội bởi vậy phát sinh một ít nhiễu loạn còn có thể ép tới đi xuống mẫu thân cũng có năng lực giúp ngươi đem cái này loạn sạp thu thập chỉnh tề nhưng nếu là hôm nay thay đổi địa phương ngôn ngữ gian hơi có chút sai lầm không nói được liền sẽ phát sinh cái gì nghiêm trọng hậu quả đến lúc đó liền khó có thể đoán trước tô vũ nghi vội vàng gật đầu Mẫu thân phía trước thường xuyên dạy dỗ ta, bên ngoài phải chú ý chính mình mỗi tiếng nói cử động, rất nhiều thời điểm một câu nói không tốt, đều dễ dàng trêu chọc thị phi, hôm nay là ta quá mức nóng nổi. Đại phu nhân trong lòng vừa lòng, ngày thường ngươi nói chuyện làm việc cực kỳ có chừng mực, mẫu thân là biết đến, bất quá còn có rất nhiều địa phương rốt cuộc là khuyết thiếu rèn luyện, ngày mai bắt đầu ngươi liền theo mẫu thân trưởng ra, hảo hảo học ngự hạ thủ đoạn, sờ sờ những cái đó dối dám phức tạp nhân tâm. Hôm nay ngươi trừ bỏ quá mức nóng vội bên ngoài, còn có một chút lớn nhất sai lầm. Thỉnh mẫu thân chỉ điểm. Ngươi sai ở không có đem người hiểu biết rõ ràng. Đệ nhất, ngươi đã không có giải mạnh sinh đẹp tính tình bản tính, chỉ biết này mặt ngoài phi dương ương ngạnh, lại không biết nàng ở ngươi trước mặt đã là thu liễm rất nhiều, thế cho nên làm nàng hôm nay nháo lên, mất đúng mực, thiếu chút nữa gặp phải đại loạt tử. Đệ nhị chính là đã không có giải rõ ràng một vân giao. Ngươi còn không biết nàng nền tảng cùng tính tình, liền tùy tiện cho rằng nàng mềm yếu dễ khi dễ, có thể tùy ý đắn đo, nếu không phải có lâm ý đi hẻ nữ từ giữa ra tay, xong việc đốm lửa này không nói được sẽ đốt tới ngươi trên người. Tô vũ nghi vội vàng gật đầu, mẫu thân dễ dỗ chính là, ta đích sắc không có đem người hiểu biết rõ ràng. Đại phu nhân ý cười rõ ràng vài phần, biết sai có thể sửa, gắn liền với thời gian chưa vãn, lần này sự tình liền cho ngươi trở thành một cái giáo hấn. Về sau nhớ kỹ, không hề phạm cũng là được. Mẫu thân yên tâm, nữ nhi nhất định đem hôm nay sự tình nhớ kỹ ở trong tim, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Chương 269 Mẫu tử khác nhau. Đại phu nhân rất là vừa lòng vỗ vỗ Tô Vũ Nghi tay, trải qua hôm nay sự tình, lão phu nhân nơi đó thái độ cũng minh xác, nàng cũng không có đem đứa cháu ngoại gái này để ở trong lòng, thậm chí không nói được còn lòng tràn đầy chán ghét. Về sau đem nàng rất xa đuổi rồi cũng là được, không cần bởi vì người như vậy mà ô hế tay mình. Tô Vũ Nghi hỏi ra trong lòng nghi hoặc, mẫu thân, trong lòng ta còn có một chuyện khó hiểu, ngài nói kia Lâm Vũ Hàm cũng không phải ngốc, nàng lời nói khả năng tin. Ngươi thật đúng là cho rằng nàng là bị mạnh xinh đẹp bức bách, mới giúp đỡ giả tạo thương thế. Thời gian dài như vậy tới nay, Lâm Vũ Hàm là người nào, ngươi hẳn là thấy rõ ràng vài phần. Nàng chính là lão phu nhân dưỡng ở dưới chân một con chó, ngày thường lấy tới làm bạn chính mình thư thái tinh khí, có không thích người liền thả ra đi tàn nhẫn cắn một ngụm, dù sao cái kia lâm vũ Hàm thân phận là con nô, còn không bằng trong phủ ký bán mình khế hạ nhân, nàng không dám rời đi tô ra, càng không thể rời đi tô ra, cho nên lão phu nhân nói cái gì nàng đều cần thiết tuần hoàn. Ngươi xem, còn có so nàng càng tốt dùng cầu sao. Tô vũ nghi ánh mắt run lên, Âm thầm lĩnh hội đại phu nhân ý tứ, lâm vũ hàm hiểu được y nghệ thuật, này y lý thuật có thể sử dụng tới cứu người, tự nhiên là có thể dùng để hại người. Lao phu nhân sở dĩ dưỡng nàng, sợ sẽ là muốn lợi dụng điểm này, Tiêu y hệ mẫu thân tới xem, hôm nay nhưng có lao phu nhân bảy mưu đặc kế. Đại phu nhân mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Tô vũ nghi nhìn đại phu nhân đôi mắt, hơi hơi gật gật đầu, độ cung nhỏ đến không thể phát hiện. Nếu là không có Lão Phu Nhân bày mưu đặc kế, mẫu thân lại như thế nào sẽ như vậy khẳng định? Lão Phu Nhân chán ghét một vân giao đứa cháu ngoại gái này. Đại Phu Nhân tiếp tục cười, vẫn chưa trực tiếp trả lời tô vũ nghi vấn đề. Nhiều năm như vậy, mẫu thân trưởng quản hậu viện, tuy rằng nhìn ngăn nắp lượng lệ, nhưng sau lưng khổ sở không đủ vì người ngoài nói, trong đó chính yếu chính là đem Lão Phu Nhân chiếu cố hảo. Ngươi cũng biết, phụ thân ngươi hiếu tâm trọng, chẳng sợ hiện giờ quan chức hiền hách Như cũ đối Lao Phu Nhân Duy Mệnh là từ. Lao Phu Nhân tuổi trẻ thời điểm đi theo Láo Thái Gia đã trải qua không ít chuyện, chẳng sợ hiện giờ tuổi gian mua, không lớn ái hỏi trong phủ sự tình. Nhưng nơi này phát sinh đại sự tiểu tình nàng mỗi một kiện đều rất rõ ràng. Tô Vũ Nghi cẩn thận cân nhắc một lát, hơi hơi gật gật đầu. Mẫu thân, hai ngày trước ta vơ vét mấy viên Nam Dương tới Trân Châu, no đủ mượn mà, nhan sắc lại là màu tím, ở ánh đến hạ thanh huy lưu chuyển thập phần khó được. Ta nghĩ cấp tổ mẫu làm đai buộc chán, Ngày mai cho nàng lão nhân ra đưa qua đi. Hảo, Ngươi này phân hiếu tâm chính là trong phủ độc nhất phần, Những người khác xa xa so ra kém. Kia nữ nhi liền đi xuống chuẩn bị. Đi thôi, Nhiều điểm một ít ánh nến, Để tránh bị thương đôi mắt. Đúng vậy. tiện đi tô vũ nghi, Đại phu nhân trên mặt ý cười nhạt nhẽo một ít, Đưa tới bên người hầu hạ ma ma dò hỏi, Lao ra đâu? Hồi bẩm phu nhân. hôm nay là lục di nương sinh nhật lao gia làm người tiến đến truyền lời nói là tối nay nghỉ ở hương hạ huyện đại phu nhân gật gật đầu ngày mai sáng sớm đưa một ít lao gia thích ăn đồ ăn qua đi mặt khác lại ban thưởng cấp lục di nương hai thất tơ lụa trong khoảng thời gian này nàng đem Lão gia chiếu cố thực hảo là phu nhân đi đem đại thiếu gia kêu lên tới thực mau tô thanh ngô liền đi tới đại phu nhân trước mặt gặp qua mẫu thân đại phu nhân ngẩng đầu Ánh mắt phá lệ thanh lãnh thẩm lượng Tô Thanh Nô, một hồi lâu mới mở miệng nói chuyện, Thanh Nô, mẫu thân cho rằng ngươi làm việc xưa nay có chừng mực, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại phạm vào hồ đồ. Tô Thanh Nô nghe xong một vân giao nói, tiếp tục lưu tại lục y hề tiểu trúc, mà không phải nghe nàng lui xuống đi, làm nàng trong lòng canh cánh trong lòng. Tô Thanh Nô ngồi dậy tới, Tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo nhẹ nhẹ tái nhận, đại phu nhân lại đang ở nổi nóng, vẫn chưa nhận thấy được điểm này dị thường. Mẫu thân, hôm nay sự tình, ta cũng không tán đồng ngài làm. Đại phu nhân cao cao nhướng mày, ngươi cảm thấy ta hôm nay không nên đem sự tình áp xuống đi. Chẳng lẽ nói ngươi muốn cho ta vì một vân giao một cái hương giã xuất thân nha đầu, mà làm xinh đẹp xuống đài không được, thậm chí bởi vậy cùng mạnh ra nháo ra điểm không mau tới. Hôm nay sự tình, rõ ràng là mạnh tiểu thư vô cớ gây rối, mẫu thân chỉ cần công bằng xử trí, mặc dù là sự tình truyền tới mạnh ra. Mạnh Thái Sư cũng không phải thị phi không rõ hàng người, sẽ không đem sai lầm đổ lôi đến ngài trên người, nhưng ngài như bây giờ áp xuống đi, vô cùng có khả năng làm trường hợp vô pháp thu thập. Đại Phu Nhân nhịn không được khe cười một tiếng, vô pháp thu thập. Chẳng lẽ một cái nho nhỏ một vân giao còn có thể phản thiên? Thanh ngô, ta biết ngươi đã từng đến cánh lăng thành vì Hoàng Thượng truyền đạt qua ý chỉ, bởi vậy không thể thiếu đối một vân giao xem trọng liếc mắt một cái. Nhưng nàng nói đến cùng bất quá là một cái hoàng bao nha đầu, liền tính là bị tạo vận niên nhận làm nghĩa nữ, lại có thể thế nào. Tô Thanh Ngô không biết nên như thế nào cùng đại phu nhân giải thích, mấy fan tiếp xúc xuống dưới, hắn trong lòng ẩn ẩn có cổ trực giác, một vân giao tuyệt không phải bình thường khuê các nữ tử. Nàng làm việc có chính mình chương trình cùng nữ tính, trước mỗi một bước đều đi được cực ổn, phải biết rằng, một năm dưới trước kia nàng cơ hồ không xu dính túi. thiếu chút nữa bị lý thị đương cái ngoạn ý nhi bán đi, nhưng còn bây giờ thì sao, nàng bị hoàng thượng ban thưởng, thanh danh ở Giang Nam không người không biết, sau lưng không biết có bao nhiêu người bởi vì theo thừa kỹ xảo đối nàng lòng mang cảm ơn, không tiện lâu cùng nghe vân phưởng từ từ thanh danh thức khởi nghĩ đến không. Dùng được bao lâu liền sẽ trực tiếp khai nhập kinh đô, như vậy nữ tử sẽ là nén giận hạ người sao. Thấy tô thanh ngô không ra tiếng, thả thần sắc nhìn qua rất là ngưng trọng, Đại Phu Nhân trong lòng một tia bực bội chi ý, Thanh Nô, ngươi không khỏi đem sự tình xem đến quá mức nghiêm trọng, hiện giờ sự đã thành kết cục đã định, nghĩ nhiều vô ích. Có lẽ là cảm thấy chính mình ngữ khí quá mức đông cứng, lại mang lên một nụ cười, ôn hòa hỏi, ngươi theo tam hoàng tử ra ngoài gần hai tháng, ở bên ngoài hết thể nhưng thuận lợi. Tô Thanh Ngô gật gật đầu, hồi mẫu thân nói, hết thể thuận lợi, vẫn chưa có quá nhiều khúc chết. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt. về đến nhà liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày nghĩ đến hoàng thượng cũng sẽ không sốt ruột làm người trở về làm việc là hài nhi minh bạch ân đi xuống nghỉ ngơi đi về tới chính minh sân tô thanh ngô lúc này mới đem áo ngoài cởi rớt nhìn về phía lây dính vết máu áo trong tuy tung vội vàng cầm thuốc bột lại đây giúp tô thanh ngô đổi mới cánh tay thượng băng gạc thiếu ra ngài trên tay thương lại nước ra rồi ngài muốn nhiều hơn chú ý một ít Vạn không cần lại đụng vào tới rồi. Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, tế nguyệt các bên kia nhưng có đại phu qua đi. Nếu là có lời nói, thỉnh hắn giúp một vân giao sau khi xem xong, thuận tiện tới một chuyến ta nơi này. Nếu là không có, ngươi liền đi tìm cái đại phu tới, giúp ta sau khi xem xong, lại cấp tế nguyệt các đưa qua đi. Tùy Tùng không rõ tô thanh ngô vì cái gì như vậy chú ý tế nguyệt các bên kia. Bất quá chủ tử sự tình không phải bọn họ này đó hạ nhân có thể sen mồm, chỉ có thể không người hẳn là, làm người đi hỏi thăm. Tế nguyệt các trung, tư họa sĩ thượng lao rực dù giúp một vân giao xoa bóp trên eo thương. Tuy rằng chỉ là đánh hai đình trượng, nhưng lực đạo lại là mười phần, lưu lại một tảng lớn xanh tím dấu vết, nếu là không sấn hiện tại đem máu bầm xoa bóp hóa khai, không nói được ngày mai chạm đều đứng dậy không nổi. Một vân giao đau đầy đầu mồ hôi lạnh. Tô Thanh ngồi ở nàng một bên, cầm khăn giúp nàng tra lau, trong mắt vẫn luôn ngấn lệ ở đảo quanh, lại sợ hãi Mục Vân Giao phân thần lo lắng nàng mà sinh sôi nhịn xuống. Cầm lan đi vào tới nhẹ giọng do hỏi, phu nhân, tiểu thư, đại thiếu ra bên kia sai người tiến đến do hỏi, chúng ta bên này nhưng có đại phu. Chương 270 Hoàng thượng muốn gặp Mục Vân Giao. Vốn dĩ Mục Vân Giao kiệt lực làm chính mình suy nghĩ lâm vào lỗ trống bên trong. Cứ như vậy đau đớn trên người liền có thể giảm bớt một ít, nghe được Cẩm Lan hỏi chuyện lúc sau, chợt phục hồi tinh thần lại, ngươi làm người hồi nói chuyện đi, liền nói chúng ta nơi này là phòng bị thương dược, cũng không cần đại phu lại đến xem xét, mà khác, lấy một lọ hồng thuốc trị thương cấp tiến đến hỏi chuyện người, liền nói thỉnh biểu ca chăm sóc hảo tự mình đi. Hôm nay nàng chính là người được Tô Thanh Ngô trên người mang theo huyết tinh khí, nghĩ đến là địa phương nào bị thương. Nếu hắn dẫn đầu biểu lộ thiện ý Như vậy luận như thế nào đều phải đáp lại một vài, không nói được sau này còn có thể có tác dụng. Là, thiểu thư, Tô Thanh Ngô từ Tùy Tùng trong tay tiếp nhận một lọ nho nhỏ thuốc trị thường, đặt ở đầu ngón tay hơi hơi xoay tròn, ánh mắt trở nên phá lệ thâm trầm.